Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.audiocuyen.org Chương 1800 Tiên Cương Đại Lục, ta tới rồi. Cho dù là lời nói vô căn cứ, nhưng nếu theo như phong thủy mà nói, may táng ở Long Mạch thì sẽ có mệnh cách tôn quý. Một khi mệnh cách được xác định con cháu đời sau đều được hưởng phúc. Vương Lâm không tin Phong Thủy. Hắn vốn là tu sĩ có đại thần thông, di sơn đảo hải, hoán thiên cải địa ẩm trí sáng lập cả một vùng sao trời. Đối với hắn mà nói, Phong Thủy cũng có thể sáng tạo ra, cũng nằm ở trong tay mình. Nhưng giờ phút này lại vẫn là có thể dùng phong thủy để giải thích cảnh tượng làm người người trên tiên cương đại lục rung động Người được táng tại cát huyệt, hậu nhân giàu sang ít tai kiếp Người được táng tại chủ cát huyệt, con cháu giàu sang đời đời không dứt Người được mai táng tại long mạch, hậu nhân đại phú đại quý Còn nếu là mai táng ở chủ long huyệt, con cháu sẽ xưng vương khai quốc Phân thân của Vương Lâm đang nằm trong vùng đất sơ khai của Tiên Cương Đại Lục nơi Tiên Tổ, Cổ Tổ ra đời Dù không phải là nằm trên đài cao hình cung kia, nhưng cũng là một phần trong thạch đài đó Do đó, lúc này Vương Lâm có cùng mệnh cách sống như Tiên Tổ, Cổ Tổ, mệnh cách không phải là Tu Vi Nhưng lại vượt qua hết thảy cực hạn mà Tu Vi có thể đặt tới Mệnh cách đó giờ phút này còn không biếu lộ ra quá nhiều Nhưng theo thời gian theo sự trưởng thành của phân thân Tương lai của Vương Lâm là không thể nào tưởng tượng nổi. Những chuyện này Vương Lâm cũng không hoàn toàn rõ ràng Hắn vẫn hơi u mê, nội tâm dù hiện lên chút suy đoán Nhưng hắn đối với chuyện này cũng không hoàn toàn tin tưởng Hắn tin tưởng vào sự cố gắng và kiên trì của bản thân hơn Thứ hắn kỳ vọng chính là phân thân kia sau khi đi ra có thể đánh ra một quyền cực mạnh. Trên tiên cương đại lục trong tích tắc khi dòng xoáy thứ ba xuất hiện, tâm thần tất cả những người cảm nhận được đều rung động. Cho dù có tu vi, có dù có thân phận gì, ngay cả thân là cỡ dương, tình sắc cũng trở nên ngưng trọng cảm hồ dòng xoáy thứ ba kia. Dòng xoáy thứ ba này dường như mới sinh, vẫn chưa ổn định. Vẫn còn tồn tại vô số nết vặn vẹo Nhưng nó vẫn tồn tại ở giữa dòng xoáy của cổ tổ và tiên tổ Không sụp đổ mà nhanh chóng bành trướng ra Rất lâu, rất lâu sau Ba dòng xoáy vô tận trên bầu trời từ từ đồng thời tiêu tán Giống như chưa từng xuất hiện vậy Biến mất trong cảm ứng của mọi người Không còn hình bóng thết thảy đều khôi phục như bình thường. thế nhưng sự hoảng sợ ở lại mọi người trong lòng lại như mọc rễ sinh sôi nảy nở. chuyện này giống như một điểm báo tạo nên ác lực vô hình khiến nhiều người cảm thấy hít thở không thông, nội tâm dâng lên vô số ý niệm. trên tiên cương đại lục, khi ba dòng xoáy đồng thời tiêu tán bên trong một huyện hành của tiên tộc, một đứa bé hơn 10 tuổi một tay chống ngạnh. Da vẻ của một vương gia vung vấy cây gậy gỗ trong tay Dưới sự hướng dẫn của hai tu sĩ Đang đi trong một đám trẻ con tiếp nhận khảo hạch của một tôn môn Nếu là người có thiên phú ưu việt thì sẽ được thu vào tôn phái trở thành đệ tử Lão tử sau này muốn làm vương gia Trong nội tâm của đứa bé vang vọng một giọng nói đầy chấp nhất Cũng ở trên đại lục này, ở một địa phương cách nơi này cực xa, một thiếu niên hơi nhỏ tuôi mặc một bộ đạo bào không biết lấy từ chỗ nào, dáng vẻ như tiên đồng ở bên trong một nhà giàu có trong huyện thành, mang theo vẻ mỉm cười, hướng về phía mấy người đang cung kính ở phía trước chậm rãi mở miệng. Lão Phu tu hành 3.000 năm, hôm nay phản lão Hoàn Đồng cần trải qua 9 lần chuyển thế mới khôi phục được thần thông. Các người mời được Lão Phu tới thôi, Lão Phu sẽ ở lại nơi này thời gian, coi như là kết một chút đạo duyên. Thần sắc đứa bé kia lộ vẻ tang thương. Loại khí tức này ngay cả phàm nhân cũng có thể cảm thụ được, giống như thiếu niên ngồi đó, căn bản không phải là một đứa trẻ, mà là một người già sống đã rất lâu rồi vậy. Nhất là vẻ linh động trong đôi mắt kia dường như đã nhìn thấu cuộc đời khiến cho người ta không thể không tin. Còn cả cảm giác tang thương kia, khiến cho bên trong cả gian phòng, đều ăn chứa một luồng âm khí âm trầm. Nhìn đám phàm nhân trước mặt bị luồng khí tức này ẩm tới, run dậy cung kính thần sắc đứa trẻ này như thường nhưng trong lòng lại cười như nở hoa. Hừ hừ, thuật lừa gạt của tiếu ra đúng là vô sự tự thông, lời nói này chính mình cũng cho là thật. Giống như mình thật sự là tu sĩ truyền thế đầu thai vậy Tiểu gia nếu thật sự truyền thế Con bà nó đời trước tất nhiên là một tên lừa đảo kinh yên động địa Ở nơi này tiêu khiến một thời gian Cũng không uống phí thời gian mấy tháng Phải ở trong mộ hầu hạ thi thể Còn cả phí tồn lúc trước Nhất định phải đòi lại gấp trăm lần Chuyện trên tiên cương đại lục tạm thời không nói tới nữa Lúc này bên trong tư vô toàn thân vương lâm tràn ngập xương mù vần quanh Xương mù này chính là thân thể văn vương Văn vương bao phủ toàn thân vương lâm, gào thét cuốn hắn lao về phía trước Vừa lao đi, Pháp tắc tiên cương ở nơi đây tựa như tiêu tán không ít Tác súng lên trên người vương lâm đã ở mức hắn có thể thừa nhận Dù lúc này hắn đã mất phương hướng nhưng văn thú dường như mơ hồ có thể cảm thụ được cửa xa, mang theo vương lâm không ngừng bay về phía trước. Dọc đường đi văn thú rất hưng phấn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía vương lâm, phát ra tiếng kêu vui sướng. Nó rất thích cảm giác ở bên cạnh vương lâm, khiến nó cảm thấy rất thoải mái, giống như được đi theo cha mẹ vậy. Chẳng qua mặc dù có văn vương dẫn đường nhưng theo thời gian trôi qua càng tiến sâu vào điểm cuối của vư vô, áp lực của Pháp Tắc Tiên Cương cũng càng ngày càng mạnh. Cho dù vương lâm có phân thân ở bên trong sát đá kia, không ngừng lớn lên, không ngừng bồi dưỡng bổn tôn nhưng thời gian cần rất dài. Lại còn có chút khó khăn đó là phải bảo vệ cho lý mộ uyển không phải chịu nửa điểm tổn thương. Nếu không phải có lý mộ Uyển thì Vương Lâm nhờ có quan hệ với phân thân và Van Vũ thì đối với pháp tắc của Tiên Cương đại lục đã thích ứng rồi. Ưu thế của hắn nhiều như vậy nhưng vẫn gặp phải những khó khăn trong hư vô này. Khó trách từ cổ chí kim hiếm có người không có huyết mạch Tiên Cương ra khỏi được hư vô này. Ta mang theo Uyển Nhi chẳng khác nào từ bỏ huyết mạch. Vương Lâm trầm mặc Hắn đã quên thời gian trôi qua, không biết đã ở nơi này bao lâu. A, E, nhưng hắn rõ ràng là nhất định đã qua 10 năm rồi. Sư tôn sợ là đã không thể đợi được nữa. Hắn nếu rời về đạo cổ nhất mạch thì sau khi tiến vào tiên cương đại lục tất cả phải dựa vào bản thân thôi. Ánh mắt vương lâm lóe sáng, rất nhanh lộ vẻ kiên định. Điều này cũng không sao. Năm đó ta một mình từ Chu Tước Kinh tiến vào Côn Hư Từ Côn Hư lại vào La Thiên Sau đó là Vân Hải Tinh vực Giới ngoại thái cổ tinh thần Hôm nay mặc dù có đi tới Tiên Cương Đại Lục xa lạ này Thì cũng không có vấn đề gì Trái lại ở Tiên Cương Đại Lục này Ta phải nhanh chóng đề Cao Tu Vi Còn có Đông Lâm Tông kia Ta nhất định phải tới một lần, nếu có cơ hội tiến vào Đông Lâm Trì. Vương Lâm nghĩ tới đây trái tim đập thình thịch Đối với Đông Lâm Trì, Vương Lâm phải nói là cực kỳ khát vọng. Hắn khát vọng cảnh tượng trong đệ ngũ hoa hư ảo biến thành sự thật. Hắn khát vọng có được phân thân bổn nguyên. Nhờ đó hắn có thể đánh một trận với không kiếp. Trên tiên cương đại lục còn có một số bằng hữu cũ. Không biết những người chuyển thế đầu thai có người nào đã sinh ra hay chưa? Há ha há, ha, không biết Tư đồ Nam có thành vương gia hay không? Không biết Lưu Kim Bưu có tiếp tục lừa gạt hay không? Cả hứa lập quốc nữa. Ma đầu này không biết có cơ duyên gì trên Tiên Cương Đại Lục. Còn cả Thanh Thủy, Hồng Điệp. Còn Lý Thiến Mai. Vương Lâm Trong Tư vô tính mịch này có văn thú làm bạn có ký ức làm bạn, hắn không cô độc. Một năm, hai năm, ba năm, thời gian ba năm trong khi Vương Lâm nhớ lại kỷ niệm mà chậm chậm trôi qua. Tốt Đồ Văn Thú đã chậm đi rất nhiều nhưng giờ phút này đã đưa Vương Lâm tới cuối cùng của thư vô khoảng cách tới cửa ra đã sắp gần, rất gần rồi. Cửa ra này có lẽ không phải là nơi huyền la năm xưa đi ra nhưng văn thú dựt vào trí nhớ mơ hồ và cảm ứng mà bay tới. Nó có lẽ thông thời thiên ngưu châu, có lẽ là một địa phương khác, thậm chí có khả năng xuất hiện ở 36 quận của cổ quốc. Trong 3 năm này toàn bộ tu vi của Vương Lâm đều đặt trên người Lý Mộ Quyền phía sau. Dưới sự bảo vệ của hắn, Lý Mộ Quyền rất an toàn. Nàng nằm trong tỷ thiên quan giống như đang say ngủ. Một ngày nọ, Vương Lâm thấy một vùng ánh sáng trong hư vô phía trước hắn. Ánh sáng này không nhiều, mơ hồ có thể thấy đó là một cái khe nhỏ và dài. Ánh sáng lan ra từ đó, có thể thấy được một giấy núi như ăn như hiện. Từng luồng khí tức đặc biệt của tiên cương đại lục mơ hồ truyền tới, khiến thân thể nguyệt hoài của Vương Lâm chấn động. Văn thú lúc này cũng mệt mỏi không chịu nổi, gắng gượng muốn mang Vương Lâm tiến vào cái khe đó nhưng cuối cùng thân thể lại hóa thành sương mù, rất khó định hình lại. Vương Lâm đau lòng thân thể đứng lên chụp vào Văn thú một cái, khiến cho nó hóa thành một dấu ấn hiện lên trên cánh tay hắn. Hắn không dám mở không gian chứa vật Lần trước khi mở không gian chứ vật hắn thấy không gian đó rất bất ổn giống như sắp sụp đổ. Nhất là vào lúc này hắn cũng không dám chắc không mở không gian chứ vật có khiến nó bổ tung hay không. Hoặc sau khi tiến vào tiên cương đại lục, không gian chứ vật có còn tồn tại hay không? Những chuyện không biết vương lâm lúc này không có thời gian tìm hiểu. Trong không gian chứ vật có không ít đan dược và pháp bảo, còn có người điên và ngân y nữ tử. Hai người này hiển nhiên có huyết mạch tiên cương, dù có chuyện ngoài ý muốn thì ở trong tư vô này cũng không có vấn đề gì. Trừ phi bọn họ sống như vương lâm, phải bảo vệ người hoạt vật không được phép tiến vào tiên cương đại lục. Sau khi thu lấy văn thú, vương lâm mang lý mộ uyển trên lưng, ngồi xuống điều tức nửa ngày. Sau đó chợt mở bừng hai mắt, nhìn chằm chằm vào cái the như ẩm như hiện ở nơi xa kia. Giờ phút này hắn thật giống như đã trở lại năm đó khi còn ở ngoại vực chiến trường tên Chu Tước Tinh, hóa thân thành thôn hồn lao ra, bạo phát toàn bộ lực lượng trong cơ thể, hóa thành một đạo cầu vồng, vọt thẳng tới cái the kia. Tốc độ của hắn cực nhanh, gào thét lao tới cái the kia. Lại cũng vì để cho lý bộ huyền không bị thương tổn, hắn trừ tốc độ thì hầu như toàn bộ tu vi đều đặt ở sau lưng, chỉ dựa vào thân thể xông tới. Càng ngày càng gần trăm trượng, năm mươi trượng, ba mươi trượng, mười trượng, cho đến một trượng. Thân thể vương lâm giống như bị thiêu đốt, đau đớn kịch liệt nhưng cặp mắt hắn vẫn sáng ngời. Tiên cương đại lục, vương lâm ta đã tới tiên cương đại lục. Tiên nhị tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1801 có điều cổ quái, có vấn đề, có bảo bối Thiên Ngư Châu, một trong những châu thuộc Đông Châu trên Tiên Cương Đại Lục Tại một vùng đất vang vẻ, bốn phía có rất nhiều giấy núi bao quanh Nếu nhìn từ trên bầu trời xuống, cả thiên ngư châu hầu như phần lớn đều tràn ngập núi non. truyền thuyết nói rằng có lẽ thiên ngư châu là do một thiên ngoại hung sát bị tiên tổ xếp chết biến thành. Còn có truyền thuyết, 72 châu của tiên tộc trên tiên cương đại lục trên thực tế mỗi một châu đều là một trận pháp khổng lồ, dùng để chấn áp 72 thiên ngoại hung sát. Cho dù là 36 quận của cổ quốc cũng có truyền thuyết tương tự, chẳng qua cổ thể thật giả thế nào thì bởi vì năm tháng đã quá xa xưa. Chỉ còn rất ít người biết được. Có lẽ chỉ có thân phận trí tôn như cổ dương hoặc là hoàng tộc trong tiên cổ lưỡng tộc mới biết mà thôi. Đối với những tu sĩ khác mà nói chấn áp hay không cũng không quan trọng, bọn họ cũng không cảm nhận được sự tồn tại của hung sát không biết thật giả kia. Theo truyền thuyết truyền từ xa xưa ở Thiên Ngư Châu, nghe nói nơi này sở dĩ núi non trùng điệp như vậy Trên thực tế mỗi một giấy núi ở nơi này đều là xương của hung sát kia biến thành Ở Thiên Ngư Châu có hai tông môn vô cùng nổi danh quy nhất tông và đại hồn môn Hai cái tông phái này cực kỳ khổng lồ, chiếm cứ Thiên Ngư Châu Hơn nữa còn được liệt vào hai trong số cổ tông thập tam môn ở Đông Châu Môn hạ đệ tử Đông Đảo Nhưng bởi vì cả thiên lưu châu quá lớn Hầu như tương đương với mấy chục động phủ giới Do đó phần lớn cũng rất khó gặp nhau Bằng hữu tuy có nhưng cũng không nhiều lắm Mà đại hồn môn kia lại cực kỳ vượt dị công pháp tu luyện Thì không nói trọng yếu nhất chính là hồn huyến Phan San Mộng chính là đệ tử của Đại Hồn Môn, nàng tu luyện nặng về huyến thuật hơn. Đã có thể dùng một số thủ đoạn của Đại Hồn Môn. Nghe nói àng thuật của Đại Hồn Môn tu luyện tới cực hạn có thể hóa thành cầu trọng, cuối cùng đạt tới trình độ huyến thuật cực kỳ đáng sợ. Về phần quy nhất Tông, họ tu luyện chính là ngũ hành thuật, còn có khôi giáp đặc biệt đoạt khả năng của tạo hóa kia thanh danh vang dội. Dưới hai đại tông phái là Quy Nhất Tông và Đại Hồn Môn vầy còn có rất nhiều tiểu phái giải giác, phân tán trên khắp Thiên Ngư Châu chịu sự tha túng của Quy Nhất Tông và Đại Hồn Môn, giống như trừ hầu triều bái cách một khoảng thời gian lại phải đưa tống phẩm tưới. Năm đó thất đạo tông của thất thải tiên tôn cũng là một trong số những môn phái như vậy Chẳng qua bởi vì kết thành song tu đạo lữ với đệ tử của đại hồn môn Cho nên ở bên tê, sơ, o, nơ, gơ, tê, hơ, y, e, nơ, ngư châu này được đại hồn môn che chở Hơn nữa cùng vì thiên tư ginh người của thất thải tiên tôn nên được đại hồn môn coi trọng Chẳng qua là mấy thập niên gần đây bên trong quy nhất tông bỗng nhiên xuất hiện một đệ tử trọng yếu tên là Vân Giật Phong. Người này nghe đồn đã bế quan rất lâu, sau khi xuất quan tu vi bất phàm, khiêu chiến toàn bộ đệ tử trọng yếu của Đại Hồn Môn thắng tất cả mọi người, ngay cả trưởng lão tầm thường của Đại Hồn Môn cũng không phải là đối thủ của người này. Do đó thanh danh Vân Giật Phong này tăng lên gấp bội. Mơ hồ trở thành nhân vật đệ nhất trong đám đệ tử thế hệ này của thiên ngưu châu Thậm chí còn có người đem hắn liệt vào hàng ngũ tứ đại thiên tài đã tồn tại từ lâu của Đông Châu xếp hàng thứ năm Nhưng vân giật phong này cũng rất là khiêm tốn Thường thường nếu có người so sánh hắn với tứ đại thiên tài của Đông Châu Hắn sẽ lắc đầu không phải là tự than thở không bằng Mà là vô cùng khinh miệt đối với những kẻ này Thời gian trôi qua Trong một lần tỷ thí giữa Quy Nhất Tông và Đại Hồn Môn Mười năm trước Vân Sật Phong một kiếm quét ngang Đả thương chín đệ tử Ba trưởng lão Đại Hồn Môn Khi đó có người lại liệt hắn Vào tứ đại thiên tài của Đông Châu Hắn nói ra một câu làm cho Tất cả các Tông Phái của Thiên Nhu Châu Đều phải khiếp sợ Một kiếm của ta có thể khiến rất nhiều người trọng thương, cho dù là tứ đại thiên tài kia ta cũng dám đánh một trận thắng bại tuy chưa rõ nhưng nhất định sẽ không thể khiến cho ta lùi nửa bước. Nhưng ở thiên địa này cũng là có một tu sĩ tu đạo hơn hai ngàn năm ta ở trước mặt của hắn. Ta không dám xuất kiếm. Đừng nói là ta, cho dù là kia tứ đại thiên tài ở kia trước mặt cũng làm sao xứng xưng thiên tài. Trong mắt ta trong thiên địa này thế hệ tu sĩ đời này không ai xứng là đối thủ của hắn Những lời này sau khi nói ra tạo nên sóng gió ngập trời khiến mọi người phải ồ lên Tất cả những người nghe được câu này đều không khỏi rung động trong đầu không ngừng hiện ra một suy nghĩ giống nhau Người này là ai, ai lại có thể khiến cho Vân Giật Phong nói ra những lời như thế Khiến cho hắn ở trước mặt người đó không dám xuất kiếm Tu sĩ hơn 2.000 năm lại có thể làm được điểm này Nếu đây hết thảy là thật Vậy tứ đại thiên tài của Đông Châu Đích Xác không xứng xưng là thiên tài trước mặt người đó Những lời này đồng thời gây nên náo động nhưng cũng bị vô số người chất vấn Nhưng hết thảy những lời chất vấn đó cũng không hề được đại hồn môn để ý tới Tượng Hồ Đệ tử Đại Hồn Môn cũng hoàn toàn chấp nhận điều này. Loại biến hóa dược dì này lại một lần nữa khiến mọi người sao động, sóng gió ngập trời. Đại Hồn Môn im lặng dường như càng khiến cho tu sĩ các môn phái khác này sinh đủ loại suy đoán. Người này là ai? Hắn có thể làm cho vân giật phong không dám xuất kiếm, có thể khiến cho tứ đại thiên tài công xứng với danh hiệu thiên tài, có thể làm cho đại hồn môn nghe xong không dám phản bác, giống như chấp nhận rằng trong thiên địa này đích xác có một người như thế tồn tại, ngay cả uy nhất tôn đối với những lời nói của đệ tử mình cũng không có nửa điểm phản ứng. Giống như bọn họ cũng biết có một người như thế. Người này, hắn là ai? Hắn sẽ xuất hiện Sau khi hắn xuất hiện các ngươi sẽ biết Đây là câu nói sau cùng từ miệng vân sật phong mang theo những tin tức có liên quan đến người thần bí kia Chuyện này dù đã qua mấy năm nhưng những tin đồn có liên quan tới người thần bí này vẫn không tiêu tán trong thiên ngưu châu Nhất là sau khi được tuyên truyền từ miệng người này qua miệng người khác thì lại càng càng trở nên kịch liệt Chẳng qua đây là một vấn đề không có đáp án, những người biết đáp án này thì ai cũng không chịu nói Sau một thời gian nữa, những tin đồn này cũng dần dần không còn ồn ào nữa Từ từ lắng xuống trong lòng những người nghe thấy Có lẽ có một ngày bọn họ sẽ có thể biết người này rốt cuộc là ai Thương Long Tông chính là một trong những tông môn trung tầng trong thiên ngư châu Phạm vi của sơn môn này có thể so với gần nửa côn hư tinh vực. Đối với tu sĩ trong đồng phủ giới mà nói, tuy nó còn không bằng lôi tiên điện hay liên minh tu chân năm đó, nhưng cũng là rất khổng lồ. Thế nhưng ở trên tiên cương đại lục này, tông môn này cũng chỉ bình thường mà thôi. Nghe nói trên tiên cương đại lục có ba vạn tiên môn đạo tông, Không biết thật giả thế nào nhưng mỗi tôn phái đều có điểm bất đồng. Điều này đúng là sự thực. Thương long tông này tên gọi tuy có liên quan tới long nhưng thực tế đệ tử tu luyện công pháp lại chẳng liên quan tới long chút nào. Đệ tử thương long tông hầu hết đều an hiểu sử dụng cơ quan và khôi lỗi dùng vật ấy làm phụ trợ triển khai thần thông thường thường đệ tử nhập môn sau khi có thể tự mình luyện trí khôi lỗi xong liền ra ngoài hành tẩu về khôi lỗi cũng phân chia cấp bậc bất đồng uy lực không giống nhau trong đó tốt nhất ngoài một số cơ quan bằng loại gỗ đặc thù ra thì chính là khôi lỗi được luyện thành từ thân thể hung thú hay tu sĩ thuật này cũng không huyền diệu gì thường thường các tôn phái đều tu luyện một chút Nhưng khôi lỗi thuật của Thương Long Tông lại có điểm thần kỳ khác, có thể chuyển đổi với thân thể, đạt được mục đích vạn cổ bất triệt. Nghe nói người đầu tiên đạt tới tu vi không kiếp của Thương Long Tông Thái Thượng trưởng Lão Đỗ Thanh là một khôi lỗi bình thường nhìn chẳng khác gì con người, chỉ khi thi triển thần thu mới có thể thấy rõ ràng thân thể khôi lỗi của hắn. Tại Thiên Nưu Châu, hung danh của Thương Long Tông rất vang dội. Đám đệ tử thậm chí là cả trưởng lão đều có thể dùng các loại thủ đoạn để đạt được vật mình, mình muốn càng không nói tới chuyện giết người đoạt bảo. Chẳng qua bởi vì có thái thượng trưởng lão đỗ thanh và quan hệ mật thiết với đại hồn môn nên trong thiên ngưu châu này chúng hoàn hành ngang ngược, rất ít tôn phái dám cả gan châu chọc. Mà thương long tông này muốn giết người cướp của cũng sẽ chọn lựa tông phái, nếu không tiện trêu chọc thì sẽ tránh xa. Bọn họ chủ yếu chọn những mục tiêu là tu sĩ bên ngoài châu. Nếu có tu sĩ đi ngang qua thiên ngư châu thì chính là đối tượng tốt nhất để bọn hắn xuống tay. Thời gian một năm, tông phái này có rất nhiều đệ tử chu du bên ngoài, sưu tầm các loại tin tức, hồi báo tông môn. Nếu có kẻ gặp phải địch nhân thì thường triệu tập đồng môn tới đánh hội đồng ngay. Khang Nhân là một đệ tử đời thứ ba của Thương Long Tông. Người này trời sinh tính tình xảo hoạt tàn nhẫn, hung danh vang dội trong đám đệ tử đời thứ ba. Rất được Thương Long Tông coi trọng. Ánh mắt người này cực kỳ độc ác, thường thường liếc mắt một cách là thấy đối phương có thể ra tay hay không, sẽ không đưa phiền toái về cho Tông Phái. Tướng Mão hắn thoạt nhìn như một công tử, khó có thể tưởng tượng ra sự ác độc của hắn. Dù là đệ tử đời thứ hai cũng hầu hết không muốn chọc vào người này. Một ngày nọ, Khang Nhân đang phi hành trên bầu trời, hai mắt híp lại, chuẩn bị đi tới biên giới thiên nhu châu xem có gặp phải người ngoài châu nào hay không. Nhưng đang phi hành thì đột nhiên xa xa trên bầu trời xuất hiện gì biến. Hắn thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một khe nứt, một luồng quang lóe lên trong nháy mắt. Một thân ảnh từ trong đó bay ra, phía sau lưng thân ảnh này dường như còn có một cái quan tài trong nháy mắt liền rơi xuống đất. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong thời gian ngắn cơ hồ đồng thời khi thân ảnh đó bay ra là cái khe liền tiêu tán, giống như chưa bao giờ xuất hiện trên đời vậy. Biến cố bất ngờ này khiến cho khang nhân sửa sốt Hắn rùi rùi hai mắt Loại chuyện này hắn chưa bao giờ gặp qua Nhìn thoáng qua bầu trời nơi vừa xuất hiện cách khe kia Hắn thậm chí có cảm giác mình vừa nhìn thấy tàng ảnh Nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy hứng thú Hai mắt bừng sáng thân thể nhoáng một cách liền bay nhanh về phía thân ảnh mang quan tài trên lưng kia Có điều cổ quái, có vấn đề, có bảo bối Trái tim khang nhân đậm thình thịch. Thương Long Tông do Đỗ Thanh Sơn A, Nơ, cơ A, Quy, Quy, B, G Người này lúc ban đầu khi sáng lập Tôn Phái liền lưu lại trong môn quy Câu nói đầu tiên chính là câu nói này Tới tận nhiều năm sau Những lời nói này đều được đám Để tử Thương Long Tông Quy khắc trong lòng Tôn Sùng như lời Châu Ý Ngọc Có điều cổ quái gì đó thì nhất định có vấn đề. Chỗ có vấn đề hầu hết đều là vì có bảo bối. Khang Nhân triển khai toàn bộ tốc độ, cũng cẩn thận xuất ra pháp bảo hộ thân, hóa thành một đạo cầu rồng nhanh chóng lao đi. Rất nhanh phía trước hắn đã truyền tới tiếng ầm vang trầm trầm. Chỉ thấy ngọn núi xa xa bị thân ảnh lưng mang quan tài đụng vào, cả lưng chừng núi vì vụ va chạm này mà sụp đổ hơn phân nửa trong đám đá vụn lộ ra một thanh niên tóc bạc nằm không nhúc nhích. Thân thể mạnh thật, hai mắt khang nhân lộ vẻ tham lam cẩn thận tới gần. Tiên nhịp, tác giả, nhí căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. U đi chuyện chấm oờ gờ chương một ngàn hai mang hung thần về phủ khang nhân đầu tiên đi vòng quanh bốn phía vài vòng cẩn thận quan sát một lát mới từ từ tiến sát vào ngọn núi đã sụp đổ một nửa kia đi tới cách vương lâm mấy chục trượng hắn nhìn chăm chăm vào vương lâm đang nằm đó ánh mắt khó nén được vẻ hưng phấn và tham lam. Thân thể mạnh thế này trừ cổ quốc gia thì cực kỳ hiếm thấy Xem bộ dáng của người này, mi tâm không có tinh điểm Hẳn không phải là cổ thần nổi tiếng nhờ khí lực Mà thân thể hắn cũng không có khí tức đặc thù của cổ tộc. Người này hắn không phải là tu sĩ của cổ quốc Thân là tu sĩ không ngờ lại có thân thể cường đại tới vậy Không biết hắn làm sao tu thành được Khang nhân liếm liếm môi trái tim càng đập nhanh. Hắn cảm thấy kỳ ngộ của mình lúc này đúng là một cơ may mà trời ban tặng. Hắn không ngờ được mình chỉ phi hành bình thường trên trời mà lại có thể gặp được một kỳ bộ rơi xuống trước mặt. Sinh khí người này toàn bộ đã tiêu tán, rơi vào trạng thái chết xả rồi, vừa đúng lúc có thể để ta dùng luyện trí khôi lỗi. Có loại khôi lỗi này thì ta ở trong thương long tung nhất định có thể quét ngang đám môn nhân đời thứ hai, thậm chí có thể được lão tổ coi trọng mà nhận làm đệ tử một bước lên trời. Khang nhân nghĩ tới mức hưng phấn, thần sắc trở nên vô cùng kích động. Nhưng hắn dù kích động nhưng vẫn không quên việc phải cẩn thận, dừng lại cách vương lâm mấy chục trường thậm chí còn chuẩn bị có gì không ổn là bỏ chạy về gọi đồng môn ra dù sao nếu một mình hắn không nuốt nổi thì báo lên cho môn phái cũng coi là đập đại công tay phải hắn vơ lên bắt quyết lập tức trên cổ tay hắn xuất hiện một cái he rồi tiêu tán từ trong cái he bay ra một ngọc sản ngọc sản này sau khi xuất hiện liền có một luồng khí tức cuồng bạo mơ hồ tỏa ra nắm lấy miếng ngọc sản này khang nhân không cần nghĩ ngợi trực tiếp ném về phía trước Ngọc sản nọ liền hóa thành một vùng quang bay thẳng tới vương lâm trong nháy mắt rơi lên ngực hắn ầm một cách liền nổ tung Đất đai rung chuyển một luồng lực lượng trùng kích kinh khủng bộc phát ra Trong lực lượng trùng kích này thân thể khang nhân liên tục lùi lại mấy trăm trượng vẻ hưng phấn trong hai mắt càng đậm Hắn không có phản ứng Hắn không chít cũng bất tình rồi Khang Nhân cười xải, nắm chắc thời gian, thân thể nhoáng một cái liền lao về phía trước, trong nháy mắt đã tới bên cạnh Vương Lâm. Lực lượng của ngọc sàn đó nổ tung tuy lớn nhưng đối với thân thể Vương Lâm lại không để tạo được chút thương tổn nào. Trên thực tế, loại ngọc sàn chỉ có uy lực tính miết này thì dù là mười cách tới trăm cách cũng không thể xung chuyển nổi thân thể Vương Lâm. Còn về tỷ thiên quan ở sau lưng Vương Lâm thì vẫn hòa hợp với khí tức của thân thể hắn như cũ. Đừng nói là Khang Nhân không thể thương tổn được, dù là tu sĩ có tu vi mấy lần huyền kiếp cũng khó làm được điểm này. Tới gần Vương Lâm đột nhiên hai mắt Khang Nhân xứng lại, nhìn chầm chầm vào tỷ thiên quan phía sau lưng Vương Lâm. Hắn thấy nữ tử giống như đang ngủ say trong đó nữ tử này không phải tuyệt mỹ nhưng dáng vẻ đang ngủ say của nàng lại khiến cho hai mắt Khang Nhân lộ tà niệm. Ha ha, vừa rồi còn nhìn không kỹ, hóa ra là nơi này còn có một nữ tu. Tốt, tốt, tốt, luyện nữ tu này thành khôi lỗi, từ nay về sau chuyên hầu hạ Khang Nhân ta cũng là một chuyện sung sướng. Khang Nhân liếm liếm môi hai tay bắt quyết hướng về phía bầu trời phía sau đỉnh một chỉ trên cổ tay hắn lại xuất hiện một cái thê nữa một cái lưới lớn từ trong cái thê nhoáng lên trực tiếp bao phủ cả vương lâm và quan tài phía sau lưng hắn bị khang nhân phong ấn sau đó khang nhân vung tay áo lên hóa thành một làn hắc phong cuốn theo thứ mà hắn tự nhân là cơ duyên bay thẳng về phía xa vụ này có lời lớn rồi. Há ha há ha, đúng là ông trời có mắt, muốn cho ta cơ duyên lớn. Khang nhân hưng phấn nhanh chóng bay đi. Hắn không dám dừng lại chút nào. Giờ phút này ý niệm duy nhất trong đầu hắn là nhanh chóng trở về trong tông môn đi luyện hóa khôi lỗi. Sơn môn của thương long tông là một sơn cốc rất lớn trong một vùng núi non tràn ngập độc trướng. Tông phái này lại còn đào những ngọn núi bên cạnh hóa thành vô số thạch thất làm đồng phủ cho môn nhân. sải núi liên miên không dứt này trông như một biên giới mà người ta liếc mắt một cái là thấy được. nơi này tồn tại hơn 5 vạn đệ tử thương long tôn. chẳng qua bình thường họ đều xuất ngoại hoặc bế quan, trừ những đại hội của tôn phái vào hàng năm thì đám người này rất ít khi gặp nhau. khang nhân hóa thành một đảo cầu rồng cao thét lao tới gần sơn môn. Độc chướng nơi này tuy tràn ngập kịch độc nhưng đều tự động tránh sang hai bên, hiển nhiên là người này có mang vật tỵ độc. Nhảy vào trong độc chướng, rất nhanh phía trước khang nhân có một sơn tốc thật lớn mưu ẩm như hiện. Bên trong sơn tốc đó có vô số lầu cát, ngơ hồ có thể nhìn thấy từ phía xa. Khang nhân vừa mới đi vào trong sơn tốc đột nhiên có một tiếng quát khẽ từ trong sơn tốc vang lên. Người phương nào xông vào cốc báo danh ngay Trong ba nhịp thở không báo, tự gánh hậu quả Tư vân, ngươi có ý tứ gì? Hai mắt khang nhân lóe lên hàn quang thân thể đứng ở bên ngoài sơn cốc Nói vọng vào trong Ồ, hóa ra là khang sư đệ Sơn mù quá dày, không thấy rõ mọi thứ Khang sư đệ không phải xuất ngoại tìm kiếm sao Sao lại nhanh trở về như vậy Cái lưới phía sau ngươi mang theo vật gì thế Giọng nói không nhanh không chậm truyền ra Chỉ thấy từ trong cốc có một thanh niên lưng gù đi ra Thanh niên cực kỳ anh tuấn Chỉ tiếc là gù lưng Phối hợp với tướng mạo khiến người ta lại cảm thấy không hợp lý Ngươi quản nhiều chuyện vừa thôi Khang nhân hừ lạnh thân thể nhoáng lên, lao vào trong sơn cốc, trong nháy mắt liền biến mất. Ánh mắt thanh niên lương gù kia lóe lên vẻ ác độc, nhìn chầm chầm vào hướng khang nhân rời đi cười lạnh một trận. Có chuyện có điều cổ quái, có bảo bối. Trầm ngâm một chút, thân thể hắn nhoáng lên, lưu lại một khôi lỗi làm thay công việc của mình, bổn tôn hướng về phía sơn cốc bay đi lại nói về khang nhân kia, hắn hóa thành một đạo cầu dừng bay vọt đi trong sơ tốc, tiến thẳng tới một ngọn núi ở phía xa. ngay lập tức tới gần rồi chui vào trong động phủ. vừa vào tới nơi, tay trái hắn liền lập tức vung lên, cánh cửa động phủ chậm rãi đóng lại cũng mở ra phong ấn, khiến cho cánh cửa này cực kỳ chắc chắn. nhưng hắn vẫn còn lo lắng, phất tay một cái lập tức chín con khôi lỗi tuổi tác không bằng nhau đồng loạt biến ảo ra bảo vệ cánh cửa này. Cùng lúc này trong động phủ còn có hai con khôi lỗi gỗ đen giật trong nháy mắt đi khang nhân tiến vào trong mắt chúng liền lộ ra quang. khang nhân cũng chẳng thèm nhìn lướt qua hai con khôi lỗi này nhanh chóng đi vào sâu trong động phủ. Trên đỉnh của đồng phủ này có một viên Dạ Minh Châu bằng nắm tay, tỏa ra ánh sáng mưu hòa, mơ hồ chiếu sáng cả đồng phủ. Chẳng qua bởi vì ánh sáng không nhiều cho nên khiến nơi này có vẻ hơi âm u. Trên mặt đất có một trận pháp khoảng 10 trượng, dưới ánh Dạ Minh Châu trận pháp phát ra những luồng khí tức màu tím. Luồng khí tức này vần quanh khiến cho trận pháp này thoạt nhìn trông cực kỳ rườm rĩ. Dừng lại bên cạnh trận pháp Khang nhân vung tay phải lên Lập tức vương lâm bị hắn đưa vào trong trận pháp Hưng phấn xoa hai tay Khang nhân khoanh chân ngồi xuống Nhìn chằm chằm vào trận pháp Có xương mù lượn lờ này Hai mắt bừng sáng Phải nhanh chóng luyện hóa thành công một chút tư vân kia rất âm độc Hắn thấy ta đưa khôi lỗi vẻ Nói không chừng sẽ có tâm tư khác Ăng Nhân vung tay phải lên, lập tức liền có mười phần tài liệu luyện trí khôi lỗi của Thương Long Tôn bay ra, tiến vào trong trận pháp. Cùng lúc đó, tay trái của hắn bắt quyết, đặt mạnh lên trận pháp. Trận pháp nọ lập tức âm vang từ từ vận chuyển. Xương mù bốc lên như suối, chuyển động theo trận pháp. Một luồng địa hỏa bị trận pháp này mạnh mẽ hấp thu từ sâu trong lòng đất tràn vào trong trận pháp. Khiến cho cả đồng phủ này lập tức bị một luồng sóng nhiệt tràn ngập. Làn sóng nhiệt nói ở tới người khang nhân, khiến chán hắn toát mồ hôi. Mỗi lần luyện trí khôi lỗi là lại phải phối hợp với địa hỏa. Nhiệt độ của địa hỏa này rất cao trừ khi là bậc toàn năng cốt hỏa bổn nguyên mới không ngại lực lượng của địa hỏa này thậm chí mượn nó tu luyện. Không biết năm tháng nào ta mới có thể trở thành bậc toàn năng. Ánh mắt khang nhân lộ vẻ ước vọng, nhanh chóng lấy địa hỏa chịu đựng sóng nhiệt bắt đầu tế luyện. Hắn không ngừng ném tài liệu vào trong trận pháp, thần sắc cực kỳ phấn chấn. Mặc kệ ngươi là ai, rơi vào tay ta thì phải trở thành khôi lỗi của khang nhân ta, nhất định phải luyện hóa ngươi. Đồng thời với lúc trận pháp ấm vang mở ra bên ngoài động phủ Ở trong một tòa động phủ trong một ngọn núi khác Thanh niên lưng rù đang cung kính đứng trước mặt một lão già tóc bạc Sắc mặt lão già này tím đen Tương phản với mái tóc bạc của hắn vô cùng bắt mắt Một luồng giao động của Tu Vi không biết sơ kỳ lan ra từ thân thể hắn Chỉ chút việc nhỏ này mà ngươi cũng tới quấy giày lão phu bế quan Khang nhân tuy oán thù thủ riêng với ngươi nhưng... Lão già nói tới đây liền ngẩng phát đầu ánh mắt sống như xuyên thấu qua đồng phủ, nhìn về chỗ khang nhân nọ. Hắn cảm thấy trận pháp luyện chế khôi lỗi đã ầm ầm vận chuyển rồi. Sư tôn, khôi lỗi ngươi này mang về chắc chắn có điều cổ quái. Khang nhân rất hiếm khi vội vàng như vậy. Ta biết hắn từ nhỏ, việc này nhất định có vấn đề. Khôi lỗi đó rất có khả năng là một bảo bối Mong sư tôn ra tay đoạt lấy ban cho đệ tử Thanh niên lương gù lập tức quỳ xuống thấp giọng nói Lão già nọ nhìn về phía xa xa Hồi lâu đồng tử co rụt lại đứng vụt dậy Thấy lão già đứng dậy Sắc mặt thanh niên lương gù lộ vẻ vui mừng Lấy nhiều địa hỏa như vậy đích xác có vấn đề Thôi, ngươi đi theo ta một chuyến, xem hắn suốt cuộc luyện trí khôi lỗi gì Lão già nọ vung tay áo đi ra khỏi động phủ Thanh niên lưng củ hưng phấn vội vàng đi theo sau Lại nói tới khang nhân, giờ phút này toàn thân hắn mồ hôi ướt nhẹp Thần sắc lại cực kỳ phấn chấn, không ngồi khoanh chân nữa mà chạy vòng quanh trần pháp Không ngừng đánh ra ấm quyết, không ngừng cho vào đủ loại tài liệu mẹ kích động trong hai mắt hắn bốc lên kịch liệt. Lúc này ta đã dùng toàn bộ tài liệu rồi. Hồi lỗi này một khi luyện thành, ha <cười> ha. Khang nhân hồn nhiên quên tất cả, tốc độ chạy càng nhanh hơn. Sương mù trong trận pháp tràn ngập toàn thân vương lâm, địa hỏa bao trùm sống như thiêu đốt. Nhưng ngọn lửa ngoài thân là không thể tạo thành chút thương tổn nào cho hắn. Ngược lại giống như hưng phấn Không ngừng chui vào trong cơ thể hắn Đúng lúc này Hai mắt vương lâm đột nhiên mở ra Trong tích tắc khi hắn mở ra Ấm ký hình văn thú như thủy mặc trên tay Phải hắn cũng đột nhiên mở bừng đôi mắt Hiện lên vẻ lạnh lùng tàn nhẫn tới đáng sợ Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website O.D.O.S.G Chương 1803 Địa Hỏa Biến Đây là lần đầu tiên Vương Lâm mở mắt trên Tiên Cương Đại Lục này Đây là lần đầu tiên hắn chính thức nhìn Tiên Cương Đại Lục này Cũng là lần đầu tiên sau khi thức tỉnh hắn cảm nhận khí tức của Tiên Cương Đại Lục Vừa thức tỉnh, việt Vương Lâm làm trước tiên là xem xét tỷ thiên quan phía sau, sau đó mới yên tâm để ý tới địa hỏa bên người. Chỉ là địa hỏa mà có thể đốt Vương Lâm sao? Nó dám đốt sao? Nhiệt độ của địa hỏa này đối với Vương Lâm mà nói không đáng kể. Hắn vốn có hỏa bổn nguyên địa hỏa này chẳng những không thể tạo thành thương tổn cho hắn mà lại còn giúp hắn thức tỉnh nhanh hơn. Thậm chí bởi vì địa hỏa này là vật của tiên cương đại lục khiến cho hỏa bổn nguyên của vương lâm vốn tu luyện được từ trong đồng phủ giới sau khi dung hợp với địa hỏa này liền xuất hiện sự lột xác kinh người. Lần lột xác này là một chuyện từ cổ chí kim chưa từng xảy ra trên tiên cương đại lục. Đây là một trận chiến giữa ngọn lửa từ bên ngoài tới và ngọn lửa của tiên cương đại lục. Trận chiến này nếu hỏa bổn nguyên của tiên cương đại lục thắng thì hỏa bổn nguyên trong cơ thể Vương Lâm sẽ bị tắn nuốt, bị đồng hóa trở thành một bộ phận của tiên cương đại lục. Tu vi của Vương Lâm không thay đổi, hắn vẫn có hỏa bổn nguyên như trước nhưng lại không cách nào trở thành chủ nhân của lửa trong thiên địa nữa. Bởi chủ nhân của ngọn lửa này là tiên cương đại lục. Nhưng nếu vương lâm thắng thì hỏa bổn nguyên của hắn sẽ vượt lên nắm quyền điều khiển hỏa diễm của tiên cương đại lục trở thành đế vương của hỏa diễm. Hai mắt vương lâm nhìn về phía sương mù đang lượn lờ. Hắn có thể thấy được một tu sĩ yếu nhược đang chạy vòng quanh mình, không ngừng tung vào phía mình một loạt những vật mà mình chưa bao giờ nhìn thấy. Những thứ này nhanh chóng khiến ngọn lửa bùng lên đồng thời dẫn động trận pháp dưới thân vận chuyển. Một luồng lực lượng kỳ dị từ trận pháp nọ truyền ra như muốn chui vào cơ thể hắn tiến hành cải tạo thân thể hắn. Với tâm trí của Vương Lâm thì dù vừa rồi hắn bất tỉnh không biết chuyện gì xảy ra nhưng giờ phút này chỉ cần hơi suy nghĩ một chút là liền đoán ra đại khái mọi chuyện. Ta bất tỉnh bị người này tìm thấy đem về nơi này tiến hành luyện hóa. Nhìn trận pháp này thì hẳn là có liên quan tới khôi lỗi. Hắn muốn luyện ta thành khôi lỗi sao? Hẳn quang trong mắt vương lâm lóe lên. Hắn ở trong đồng phủ giới không ai dám nghĩ tới chuyện biến hắn thành khôi lỗi. Dù là đám người trưởng tôn cũng tuyệt nhiên không dám kiêng vì hắn rất sâu. Trận pháp này Vương Lâm chưa coi vào đâu, tuy bên trong cũng có huyền diệu nhưng lúc này không phải là lúc cần nghiên cứu. Vương Lâm hứng thú đối với địa hỏa hơn. Hắn căn bản không để ý tới kẻ đang hưng phấn chạy bên ngoài địa hỏa không hề phát hiện ra Vương Lâm thức tỉnh, vẫn đang tế luyện kia. Thần thức Vương Lâm tản ra, dung nhập vào trong nền đất, đi sâu theo hướng địa hỏa, tiến sâu vào lòng đất. Hắn muốn nhìn thấy địa hỏa này từ đâu tới? Địa hỏa của tiên cương đại lục này so với hỏa bổn nguyên của bản thân ra sao? Khi thần thức khuyết tán đi, hai mắt vương lâm ló lên ánh sáng kỳ dị Hắn thấy trong phương viên mấy vạn trượng của ngọn núi này đều là địa hỏa. Cả giấy núi này không ngờ lại là một phân chi của địa hỏa. Phân chi này trông như rất lớn nhưng thực tế lại rất nhỏ Nối dài liên tiếp, không biết thông tới đâu Thần thức của Vương Lâm lại khuyết tán ra Hắn khiếp sợ phát hiện ra dưới mặt đất này Địa hỏa vô cùng phức tạp, không ngờ cực nhiều Thậm chí càng xuống dưới, nhiệt độ của địa hỏa càng cao Hỏa mạch ở nơi này thoạt nhìn giống như một hỏa trận khổng lồ Vương Lâm thu hồi thần thức hắn vừa mới thức tỉnh còn chưa rõ hoàn cảnh bốn phía giờ phút này cũng không tiện dò xét mạnh mẽ tuy nói không tiện tiếp tục xâm nhập nhưng lấy địa hỏa nơi này luyện hóa nuôi dưỡng bổn nguyên của ta thì vẫn có thể vương lâm trầm tư tay phải nhẹ nhàng vỗ lên trên mặt đất một cái vỗ này khiến cho thương long tôn ầm ầm chấn động Chỉ thấy điện hỏa của toàn bộ giấy núi này giống như bị hấp dẫn, điên cuồng từ bốn phương tám hướng cấp tốc gào thét lao tới đồng loạt chui vào trong động phủ của Khang Nhân. Biến hóa đột ngột này khiến cho Khang Nhân đang đánh ra ấm quyết sửng sốt, thét lên chói tai, cuốn quyết lui lại phía sau, hai tay vội vàng bắt quyết. Bố trí vô số nước phòng hộ đồng thời lôi chín con khôi lỗi phía sau ra đứng trước người Chống cử họn lửa bất ngờ bộc phát này Hầu như chỉ trong nháy mắt khi khang nhân lui lại trận pháp ầm ầm nổ tung Biển lửa cuồn cuộn bốc lên hình thành một cột lửa khổng lồ trực tiếp đốt cháy hết sương mụ tre khuất cả tầm mắt điên cuồng bốc cháy Động phủ này rõ ràng không thể chịu nổi, những khe nứt răng rắc xuất hiện, giống như sắp sửa sụp đổ. 9 con khôi lỗi trước người khang nhân bị ngọn lửa liếm qua một cách liền nổ tung. Còn 2 con khôi lỗi gỗ cũng sụp đổ, không có khu khả năng sức chống cự nào. Ra đầu khang nhân tê dại, trong mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Chỉ thấy ngọn lửa mang theo nhiệt độ cao kia tràn tới giống như một cái miệng tử vong trong nháy mắt cắn nuốt, tất cả thì đột nhiên một luồng quang từ trong ngọn lửa bay ra, trực tiếp rơi lên người Khang Nhân, bao phủ toàn thân hắn, khiến cho nhiệt độ tràn qua thân thể hắn không gây ra chút tổn thương nào đối với hắn. Nhưng dù là như thế thì việc cận kề với cái chết cũng khiến cho Khang Nhân bị sợ tây da đó, ngơ ngác nhìn ngọn lửa tràn ngập trong đồng phủ, nội tâm tràn ngập sợ hãi. Ta ta đã mang về kẻ nào thế này? Đồng thời trong lúc địa hỏa bùng phát bên ngoài động phủ của khang nhân trong nháy mắt ki tư vân và sư tôn tới gần sắc mặt lão già tóc bạc đột nhiên đại biến thân thể vội vàng lui lại phía sau liên tiếp rời đi cách động phủ mấy trăm trượng trong nháy mắt này chỉ thấy đại môn của động phủ của khang nhân ầm ầm sụp đổ một làn sóng nhiệt từ bên trong gào thét tràn ra bốn phía. Lầu cắt trong cả sơn cốc trong tích cắt này liền tan thành mây khói, hóa thành một vùng biển lửa. Ngọn núi bốn phía cũng trong khi bị địa hỏa tràn lên mà trở nên dung sẩy giống như sắp bộc phát, biến cố đột ngột này khiến cho đệ tử của Thương Long Tông thần sắc đại đứng đều vội vàng từ bên trong đồng phủ lao ra. Đám người này lơ lửng giữa không trung hoảng sợ nhìn lại. Lão tổ xuất ngoại tại sao sau đó lại xuất hiện dị đồng của địa hỏa? chứ? sắc mặt sư Tôn Tư Vân âm trầm, đứng giữa không trung nhìn chằm chằm vào biển lửa ở đồng phủ của Khang nhân phía dưới. Cùng lúc đó, ba luồng khí tức cường hãn từ trong Thương Long tôn truyền ra, hóa thành ba người xuất hiện bên cạnh sư Tôn của Tư Vân. Ba người này hai nam một nữ, trong đó một nam một nữ tóc bạc tang thương. Còn một người đang tuổi trung niên. Từ trên thân thể ba người này khuyết tán ra khí tức của bước thứ ba. Tu vi ba người này không tầm thường. Nhất là nam tử trung niên kia lại đã đạt tới tu vi không linh hậu kỳ. Hắn xuất hiện liền ngửa mặt lên trời quát khẽ một tiếng. Đệ tử của thương Long Tôn nghe lệnh địa hỏa vạn năm có một lần gì biến. Lúc này không giữ vững nổi nữa. triệu trưởng lão. Việc địa hỏa có gì biến này rất có khả năng liên quan tới đệ tử đời thứ ba, Khang Nhân Người này không biết từ nơi nào đem về hai thi thể Hỏa biến này là do hắn luyện trí khôi lỗi gây nên Lão già tóc bạc nhìn biển lửa trên mặt đất Ngón tay chỉ về phía đồng phủ của Khang Nhân đang bị thiêu đốt trong ngọn núi Khang Nhân Nam tử trung niên nhớ mày, dường như không nhớ ra nổi cái tên này Tông chủ và lão tổ đi tới đại hồn môn Ta già truyền ngọc sản bọn họ hẳn là đang trở về Nếu có thể cho thi thể khang nhân này mang tới phiền toái Thì lão phu cũng muốn xem một chút Cái thân thể này rốt cuộc là có bản lãnh gì Mà có thể dẫn động địa hỏa biên của thương long tông chúng ta Cái giá này thật sự quá lớn Vừa nói, thân thể nam tử trung niên vừa nhoáng lên, toàn thân lập tức hiện lên một vùng hơi nước. Hơi nước này tạo thành giọt nước lớn tới ba trượng, bao phủ toàn thân hắn, sau đi nhảy theo nước mưa rơi vào biển lửa trên mặt đất, lao thẳng tới ngọn núi có đồng phủ của Khang Nhân đang bị thiêu đốt. Đại môn của đồng phủ đã sụp đổ từ trước, không có bất cứ thứ gì ngăn cản nữa. Tốc độ của nam tử trung niên rất nhanh, lập tức tiến vào trong động phủ. Hắn tuy trông có vẻ di chuyển nhanh nhưng lại âm thầm cẩn thận. Dù sao việc này hắn cũng thấy hơi dựng dị. Chẳng qua hắn vẫn chưa thực sự coi trọng việc này. Hắn đối với tu vi của mình rất kiêu ngạo. Ngay trong nháy mắt khi tiến vào động phủ này, nam tử trung niên nhìn một cây liền thấy được một thanh niên mặt đạo bào thương long tung. Thần sắc thanh niên này đang ngây ngân thân thể run rẩy Hai mắt lộ vẻ sợ hãi tới cực điểm Nhìn sâu vào cột lửa đang lao ra từ trong động phủ Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1804 trận chiến đầu tiên ở Tiên Cương Đại Lục theo ánh mắt của thanh niên kia, nam tử trung niên này lập tức nhìn lại. trong nháy mắt khi hắn nhìn thấy cột lửa đang cuồn cuộn thiêu đốt bên trong trận pháp của đồng phủ đồng tử, trong mắt hắn liền co rút lại. hắn cũng là người nắm giữ bổn nguyên tu vi đã đạt tới không linh hậu kỳ, vị trí ở thương non tông một người trên vạn người, dù là đặt trong thiên lưu châu cũng thuộc nhóm những cường giả đứng đầu. Trong tích tắc khi hắn nhìn vào cột lửa kia, hắn mơ hồ có thể thấy bên trong đó có một người đang ngồi khoanh chân toàn thân được ngọn lửa bao phủ. Thân ảnh đó phía sau lưng còn mang theo một cái quan tài. Một luồng khí tức khiến nam tử trung niên này chấn động tâm thần như ẩm như hiện khuyết tán xa. Đây đâu phải là thi thể gì chứ? Thần sắc nam tử trung niên âm trầm hung hăng chừng mắt nhìn khang nhân đang sợ bay ra ở kia, cử một tiếng liền từng bước tiến vào trong ngọn lửa. Hắn tự cho là tu vi cao thâm, nhưng lại thấy khí tức từ trên người kẻ đang ngồi khoan chân kia quá mức cường đại, cho nên lúc này mới cất bước đi thẳng vào bên trong ngọn lửa. Cự ly của hắn và ngọn lửa vốn không xa, giờ phút này từng bước bước tới liền tiến sát tới ngọn lửa. Giọt nước bao bên ngoài cơ thể hắn vừa đụng vào ngọn lửa liền phát ra tiếng xèo xèo. Những ngọn lửa chạm vào nó liền tránh sang một bên, giống như mở đường cho nam tử trung niên này vậy. Người phương nào dám cả gan tiến vào trong thương long tông ta. Không luyện ngươi thành khôi lỗi thì chúng ta hẳn sẽ bị tu sĩ thiên ngu châu chê cười rồi. Nam tử trung niên lại tiến thêm bước nữa thân thể bước vào trong ngọn lửa. Ngọn lửa nọ cuồn cuồn ấm vang nhưng không thể nào phá vỡ được giọt nước bên ngoài thân thể hắn. Nhưng ngay trong tích tắc này, vương lâm đang ngồi khoanh chân đột nhiên mở bừng đôi mắt. Hai đạo hàn quang trong mắt hắn lói lên, khiến trong tích tức sắc mặt nam tử trung niên đại biến. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng khiến hắn phải run rẩy bột phát ra từ đôi mắt người đang ngồi kia. Luồng khí tức này mạnh kinh thiên động địa. nếu so sánh thì hắn chẳng khác gì ánh đom đóm mà muốn so với ánh trăng. Trong sự hoảng sợ, bước chân nam từ trung niên này xứng lại. Cút đi! Giọng nói lạnh như băng của vương lâm truyền ra, tay phải vung về phía trước. Lời nói này vừa thốt lên, động phủ này giống như chìm vào trong trời đông giá rét. Mà bên ngoài động phủ, bởi một câu nói này mà lập tức xuất hiện gió lạnh thét gào, khiến cho nước mưa đang rơi xuống dường như sắp đóng băng. Địa hỏa lúc này tối sầm lại, dường như sắp bị dập tắt. Nam tử trung niên nọ cảm thủ mãnh liệt hơn ai hết. Toàn thân hắn như bị đông cứng lại, cũng trong khi Vương Lâm phất tay, giọt nước bao quanh thân thể xuất hiện tiếng đồng khe khẽ, hiện ra những hạt băng nhỏ, khiến cho sắc mặt nam tử trung niên trắng bịch, phun một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi và không thể tin nổi. Thân thể hắn không còn do bản thân khống chế, giống như có hàng ngàn giấy núi khi lời nói Vương Lâm vừa xuất đồng loạt đánh tới khiến cho nam tử trung niên bịch bịch lùi lại phía sau mấy bước, lại phun ra một ngụm máu tươi nữa, thân thể giống như một con diều đứt dây trong tiếng gào thét liền bị cuốn về phía xa. Trong ánh mắt sững sờ của mấy vạn tu sĩ bên ngoài động phủ, thân thể nam tử trung niên bắn thẳng ra, phun ra ba ngụm máu tươi, ầm một tiếng liền bay ra hơn ngàn trượng mấy miễn cường ngừng lại được. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi không thể hình dung nổi Ngươi là ai? Nam tử trung niên lập tức phát ra tiếng nói thê lương Cảnh tượng đột nhiên này chẳng những khiến cho những người chứng kiến bốn phía xôn xao cả lên Cũng khiến cho hai con rồng do hai trưởng lão biến thành trong sương mù Nhất là sư tôn của hư vân trợn trừng hai mắt lộ vẻ không thể tin nổi Ở trong đồng phủ không ngờ ngay cả triệu trưởng lão đạc tới tu vi không linh hậu kỳ cũng bị đánh bay trọng thương lui lại Phiền quá Trong tiếng xôn sao, từ bên trong đồng phủ của khang nhân truyền ra giọng nói lạnh lùng của vương lâm Câu nói này vừa thốt lên, bốn phía lập tức yên tĩnh lại Ngay cả nước mưa từ trên trời chút xuống cũng dừng lại lơ lửng trong không trung không thể hạ xuống Nhìn cảnh tượng này, nhất là nhìn nước mưa không thể rơi kia, thần sắc lão già tóc bạc lộ vẻ hoảng sợ. Lời nói mang theo uy tức, vạn vật bất động, đây. Đây là tu vi đã Đạt tới cảnh giới không huyền, thậm chí có thể cao hơn. Người, người này rốt cuộc là ai? Khang nhân rốt cuộc đã mang theo người nào về, loại tu vi này ở trong thiên lưu cho đều là hạng người thanh danh hiển khách. Không có khả năng là kẻ vô danh Bên trong đồng phủ Khang nhân lúc này đã tuyệt vọng tới cực điểm hắn tận mắt nhìn thấy triệu trưởng lão Có tu vi và địa vị cực cao Trong tôn môn tính vào liền bị đánh Phun máu tươi bay thẳng ra ngoài Nhìn cảnh tượng biển lửa ngập trời này hắn biết mình đang mang đại họa về rồi Đây Đây đâu phải là cơ may gì Đây rõ ràng là một tiểu tổ tôn mà Vương Lâm ngồi bên trong ngọn lửa lại nhắm mắt lại. Thần thức của hắn khi địa hỏa bốc lên đã tản ra bốn phía. Ở nơi này không ai có thể khiến hắn coi trọng. Nhưng hắn cũng hiểu đây là Tiên Cương Đại Lục, nơi này cường giả rất nhiều. Những lời bên ngoài hắn cũng nghe được, tông chủ và lão tổ suất ngoại đang trên đường trở về. Dù là thế nhưng khoảng cách quá xa Bước thứ ba cũng khó lòng trở lại trong thời gian ngắn Thậm chí đến cả dung nhập thiên địa Thì tiên cương đại lục này rất có khả năng không giống như đồng phủ giới Điểm này vương lâm vừa thức tỉnh đã hơi phát hiện ra Địa hỏa còn lại tràn ngập bên ngoài cơ thể hắn Không ngừng xung nhập vào cơ thể Bị hắn luyện hóa hấp thu, nuôi dưỡng bổn nguyên Tay phải Vương Lâm dơ lên hướng về phía hư không chụp một cái Lập tức Khang Nhân vừa bị hắn giam cầm thân thể liền hóa thành một đạo cầu vòng bay vào trong ngọn lửa Bị Vương Lâm túng lấy Ánh mắt lạnh như băng của Vương Lâm nhìn về phía Khang Nhân Hai mắt Khang Nhân vừa tiếp xúc với ánh mắt của Vương Lâm trong đầu liền ầm ầm mổ vang giống như có mười vạn thiên lôi cùng đánh Làm cho hắn không thể phản kháng hay giải rùa nửa điểm Vẻ mặt hắn sợ hãi Thân thể run rẩy, ánh mắt nhìn vương lâm bị tuyệt vọng Tiền Tiền bối tha tha Vương lâm không thèm để ý tới lời nói của khang nhân Thần thức lan theo tay phải bay thẳng vào tâm thần người này Quét ngang ký ức của hắn Một lúc sau hắn lại ném khang nhân ra ngoài Tiếp tục giam cầm Tôn chủ không huyền sơ kỳ, lão tổ không giúp sơ kỳ, đỗ thanh, vương lâm những mày. Không huyền sơ kỳ hắn còn không coi vào đâu nhưng không giúp sơ kỳ thì hơi làm khó hắn. Không gian chứ vật không thể mở ra, rất có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Do đó Pháp bảo cũng không thể lấy cả dĩ ti khôi lỗi cũng không thể xuất hiện. Nếu vậy thì đối phó với một tu sĩ không giết có hơi bất lợi. Chầm mặt, một lượng lớn hỏa diễm bị Vương Lâm hút vào trong cơ thể, hóa thành lực lượng hỏa diễm nuôi dưỡng bổn nguyên, khiến cho hỏa bổn nguyên của hắn tăng mạnh lên. Thôi, hay là rời khỏi nơi này tìm kiếm nơi nghiên cứu vấn đề không gian chứ vật một chút. Còn có bổn nguyên ở nơi này dường như cũng có chút biến hóa, cần phải làm quen một chút. Ánh mắt vương lâm lói lên, đã có quyết định xong. Hắn vừa mới tới tiên cương đại lục còn chưa quen thuộc hoàn cảnh. Với tính cách của hắn, hắn cũng không muốn quá kiêu ngạo. Giờ phút này sau khi đã quyết định, hai tay hắn bắt quyết điểm lên phía trên. Lập tức địa hỏa lại chấn động kịch liệt một lần nữa. Càng có nhiều địa hỏa theo tay vương lâm từ dưới nền đất ầm ầm bộc phát Bao phủ toàn bộ động phủ này cũng khuyết tán ra ngoài không ít Cảnh tượng này rơi vào mắt mọi người bên ngoài Nhất là nam tử trung niên kia Tu vi của hắn đã tới trình độ này tâm trí hiển nhiên không thấp Giờ phút này nhìn lại liền nhận ra một chút Hắn muốn bỏ chạy Sắc mặt nam tử trung niên này âm trầm Cảnh tượng vừa rồi khiến hắn cảm thủ rất sâu sắc Nhưng hắn lại càng sợ cơn dần dữ khi lão tổ trở về hơn Lão tổ thậm chí có thể đem hắn luyện thành một khôi lỗi Loại chuyện này nam tử trung niên đã từng nhìn thấy Đối với lão tổ trong nội tâm hắn tràn ngập sợ hãi Trước khi lão tổ trở về quyết không để hắn chạy thoát Người này nếu bỏ chạy thì lửa phẫn của lão tổ khi trở về ta không thể thừa nhận nổi. Nghĩ tới đây, nam tử trung niên liền cắn răng, lập tức cầm nhẹ lên. Lệ Trường Thiên, đóa mộng đắc. Hàn Tâm, người này muốn chạy trốn. Tuyệt đối không thể để hắn đào tẩu nếu không lão tổ nổi giận thì hậu quả các ngươi biết rồi đó. Tất cả đệ tử thương long tung bỏ qua thiên thủy trận thi triển đạo hồn vật. Vừa nói, nam tử trung niên vừa ném thương thí lao thẳng tới. Lúc này lão già tóc bạc sắc mặt cũng biến hóa, cắn răng lao ra. Cùng lúc đó, hai con sồng trên bầu trời vặn vẹo hóa thành một nam một nữ. Hai người này nhớ tới sự đáng sợ của Lão Tổ lập tức bộc phát ra toàn bộ Tu Vi, hóa thành hai đạo cầu vòng lao thẳng về phía đồng phủ phía dưới. Bốn đại trưởng Lão Tu Vi bước thứ ba của Thương Long Tông đồng loạt ra tay, muốn ngăn cản Vương Lâm rời đi. Cả vạn tu sĩ Thương Long Tông trên bầu trời sau khi nam tử trung niên ra lệnh liền bỏ qua thiên thủy trận, hai tay bắt quyết đồng loạt quát khẽ. Yến quát của mấy vạn người dung hợp lại, hình thành một luồng lực lượng kỳ dị, bang vọng trong thiên địa này. Đạo Bộ Một là thần thông của Đại Hồn Môn, Lão Tổ của Thương Long Tông có quan hệ sâu đậm với Đại Hồn Môn nên mới được ban thưởng thần thông này trở thành đạo Pháp chấn phái của Thương Long Tông. Nếu cẩn thận nghe kỹ thì có thể thấy lúc nay cả vạn người này chỉ nói hai chữ đó là đạo và hồn, đạo, hồn, đạo. Hồn, giọng nói bao phủ cả mặt đất, truyền vào tai vương lâm đang ở bên trong đồng phủ lập tức khiến tâm thần vương lâm chấn động, giống như có một luồng lực lượng truyền vào cơ thể hắn, hóa tan đạo thuật của hắn chia lịa linh hồn hắn. Loại cảm giác này khiến vương lâm chấn động, hai mắt lóe sáng, hừ một tiếng liền bước ra. Trong nháy mắt khi bước tới này, Tâm động lôi âm mà hắn học trong vùng đất cổ mộ lập tức ầm ầm bùng lên. Tiếng tim đập từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra, dung lên kịch liệt, giống như giấm đánh truyền ra bên ngoài, đối kháng với đạo bộ một. Cùng lúc này, bốn đại trưởng lão của Thương Long Tôn nhảy vào trong đồng phủ định cản đường của Vương Lâm. Trong nháy mắt này Vương Lâm dơ tay phải lên túm một cây vào hư không thần sắc lộ vẻ hung ác Lấy hồn phách của địa hỏa mạc này Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1805 Lão Tổ trở về Đạo hồn thuật vang vọng thiên địa Âm âm nổi lên bên trong thương long tôn đang bị thiêu đốt Sau khi dung hợp lại liền tạo thành một âm thanh vô cùng vượt dị Âm thanh này không bén nhọn, không chói tay Nhưng lại có một cổ ma lực kỳ dị Làm hồn phách vương lâm tựa như muốn chia lìa khỏi thân thể Ảnh hưởng cả tới ý cảnh đạo niệm của hắn Gián tiếp ảnh hưởng tới bổn nguyên của hắn Thuật này đơn độc một người rất khó thi triển là thuật liên kích Đại Hồn Môn lúc này được đệ tử Thương Long Tông sử dụng hiển nhiên là muốn lấy thuật này quấy nhiễu Vương Lâm khiến Vương Lâm không thể rời đi loại thần thông này Vương Lâm ở Đồng Phủ Giới cũng đã từng gặp nhưng cũng không có uy lực tới mức này phải biết với tu vi của hắn đã có thể đánh một trận với tu sĩ mấy lần huyền kiếp nhưng vẫn bị thuật này ảnh hưởng từ đó có thể thấy được uy lực của nó chẳng qua thuật tâm đồng lôi âm của Vương Lâm hiểu được từ vùng đất cổ mộ cũng có tác dụng tương tự như thuật này. Lấy nhịp tim hóa thành lôi đình, khiến cho trong thiên địa lúc này ngoài âm thanh của đạo nam thuật, lôi đình ầm ầm vang vọng, liên tiếp chấn động tâm tạng của mấy vạn tu sĩ Thương Long tông, khiến đám người này chấn động tâm thần. Tất cả tu sĩ Thương Long tông lúc này đều biến sắc. Vương lâm mặc dù từ đồng phủ dưới đi ra nhưng tu vi của hắn cho dù là ở tiên cương đại lục cũng không phải người yếu. Giờ phút này cất bước ra khỏi đồng phủ trong tích tắc khi tứ đại trưởng lão thương Long Tông đang nhất tề tiến vào đồng phủ. Tay phải vương lâm hướng về mặt đất chụp một cái. Mặt đất cả thương Long Tông lập tức chấn động, một lượng lớn hỏa diễm trong lòng đất tàn ra bộc phát ra từ trong trận pháp trong đồng phủ kia. Ngọn lửa này bốc lên kịch liệt hơn trước rất nhiều Một chảo này của Vương Lâm là thuật hắn học được ở Đồng Phủ Giới Tương tự như thần thâm rút sơn hồn hay tinh hồn Lần này hắn rút ra là hồn của địa hỏa mạch Thiên Ngu Châu có một địa hỏa mạch hồng lồ Mạch này có rất nhiều phân chi kết cấu phức tạp Không ngờ giống như một trận pháp hồng lồ Không biết tồn tại để phong ấn vật gì với tu vi của vương lâm thì không có cách nào rút ra hồn của địa hỏa mạch chủ mạch nhưng địa hỏa mạch phân chi dưới sơn a vương núi của thương long tông này thì chỉ cần một chảo này của hắn là liền âm âm bốc lên trong tiếng âm vang ngọn lửa bùng phát trong phạm vi lớn khiến mấy vạn tu sĩ ở bên ngoài sắc mặt đại biến khiến thần sắc tứ đại trưởng lão mới vừa xông vào bồng phủ lộ vẻ hoảng sợ. Bốn người này tận mắt thấy ngọn lửa lượn quanh toàn thân vương lâm, tay phải hắn chụp xuống một cái, từ trong mặt đất chung liền chui ra một cách đầu sồng khổng lồ to như ngọn núi, khiến đồng phủ không cách nào rung nạp nổi. Đây là một con sồng lửa. Con sồng này dương nhanh vuốt múa trong tích tắc vừa hiện ra liền khiến thiên địa ấm vang. Cả ngọn núi chứa đồng phủ này lập tức sụp đổ. Ngọn núi sụp đổ, đá vụn văng tứ tung nhưng không bay được xa xa, lập tức liền bị thiêu đốt hóa thành những đám bụi. Chỉ trong nháy mắt, dưới ánh mắt mấy vạn tu sĩ trên bầu trời bên ngoài, ngọn núi chứa Đồng phủ Vương Lâm vừa đi ra đã tan thành mây khói. Tiếng chấn động ầm ầm vẫn còn vang vọng bên tai. Cả một ngọn núi hoàn toàn biến mất trong mắt họ. Cùng với sự biến mất của ngọn núi kia, một con hỏa long thân thể lớn tới mấy vả trường, đỉnh đầu giống ngọn núi từ lòng đất chui ra, phun ra hoa diễm. Nó không phải là thực thế, thân thể hoàn toàn do ngọn lửa tạo thành, hơn nữa lộ ra một luồng khí tức linh hồn vạn cổ tang thương. Đây đâu phải là hỏa long gì, rõ ràng chính là hồn của địa hỏa mạch. Một nam tử đứng trên đầu sồng, mái tóc bạc trắng phất phơ, hai mắt như sao trời, sau lưng mang theo một cỗ quan tài. Hắn đứng ở nơi đó giống như đứng trên đỉnh của thiên địa. Từ trên người của hắn truyền ra một luồng khí tức bế nghệ thiên hạ, một vẻ bá đạo suy ngã độc tôn, nhất là ngọn lửa kia tỏa sáng vạn trượng, khiến cho hầu như không ai dám trực tiếp nhìn thẳng vào hắn. Mấy vạn tu sĩ đang thi triển đạo hồn thuật trong tích tắc này hoàn toàn dừng lại Nỗi run dậy tới từ tâm thần Sự sợ hãi từ linh hồn trong nháy mắt này tràn ngập trong lòng mấy vạn tu sĩ Dường như vào giờ khắc này Nam nhân trên đầu hoa non kia đã trở thành tồn tại giống như cửu xương, Khiến cho trước mắt mọi người phản phất như mơ hồ Chỉ còn lại nỗi run rẩy và hoảng sợ tới từ tâm thần Người như vậy, khí thế như vậy còn cả hỏa long kia dường như không ai có thể đối kháng được Tứ đại trưởng lão giờ phút này thân thể cũng bị cuốn đi Bị lực lượng trùng kích của ngọn núi vừa sụp đổ ập tới Khí tức của hồn phách địa hỏa mạch minh mông khiến cho bốn người không thể ngăn cản không thể không nuôi Tu vi của bọn họ tuy không yếu, nhưng giờ phút này, ở trước mặt vương lâm và hồn địa hỏa mạc kia vẫn nhỏ bé như những con kiến hôi mà thôi. Đó chính là vương lâm. Hắn ở đồng phủ giới là phong tôn trí cao, đứng trên đỉnh cao nhất thiên địa ở nơi này tiên cương đại lục. Hắn dù mới vừa đi vào, nhưng khí thế trên người hắn cũng như thế. Tất cả mọi chuyện nói thì thong thả nhưng trên thực tế lại phát sinh trong nháy mắt. Long hồn so địa hỏa biến thành theo tâm thần vương lâm liền ngửa mặt lên trời gầm lên. Tiếng gầm kinh thiên động địa này khiến mấy vạn tu sĩ trên bầu trời bị chấn động phun máu tươi đồng loạt lùi lại phía sau, không dám ngăn cản tản ra tránh đường. Thân thể mấy vạn trượng của hỏa long kia lao lên, mang theo vương lâm bay thẳng lên bầu trời. Không thể để hắn rời đi Lão Tổ đang trên đường về Rất nhanh sẽ về tới Chúng ta chỉ cần kiềm chế hắn nhất thời nửa khắc là được Sắc mặt nam tử trung niên kia tái nhợt Phát ra tiếng gào thét khàn khàn thân thể lao thẳng về phía vương lâm Ba người còn lại kể cả lão già tóc bạc cũng đều cắn răng Không để ý tới hết thảy mà lao ra Bọn họ sợ lão Tổ nổi giận Cơn giận của lão tổ thì dù là tu vi không biết cũng không thể nào chịu nổi Nhất là giờ phút này thương long tôn gần như đã bị hủy Lửa giận của lão tổ sau khi trở lại bọn họ có thể tưởng tượng được Bốn người lại lao ra một lần nữa Hóa thành bốn đạo cầu vòng lao về phía vương lâm Liều chết ngăn cản vương lâm rời đi Thần sắc vương lâm bình tĩnh Trong nháy mắt khi bốn người tới gần, thân ảnh hắn liền nhoáng lên Dung nhập vào hỏa long phía dưới Long hồn gầm thét nhằm về bầu trời Nhưng cản bản là không thèm để ý tới sự ngăn cản của bốn người Nam tử trung niên có tốc độ nhanh nhất Trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hỏa long Hai tay bắt quyết nhấn một cái vào hỏa long đang vọt tới Khuôn mặt nổi đầy gân xanh, phát ra tiếng gầm kinh thiên Ngay sau đó, lão già tóc bạc cũng xuất hiện phía sau nam tử trung niên, hai tay bắt huyết, cắn chót lưới, máu huyết bay về phía trước liền bị hắn vỗ một cái, hóa thành huyết vụ ngập trời bên trong hình như tràn ngập ác vượt ngăn cản hỏa long. Còn có một nam một nữ kia, bọn họ đồng thời tới gần cùng hóa thành hai con tử long phong chín mọi đường đi, đom đóng mà cũng muốn đua sáng với trăng Giọng nói lạnh như băng từ bên trong tiếng gầm thét của hỏa long truyền ra Chỉ thấy trong nháy mắt hỏa long đã tới gần nam tử trung niên Và chạm một cách khiến thiên địa ấm vang Toàn thân nam tử trung niên kia tràn ngập hơi nước Nhưng ngay lập tức liền bốc hơi sạch Mái tóc cũng bị thiêu đốt Da sẽ lập tức nổi lên những vết bỏng nhiệt độ cao ẩm vào mặt hắn Không chỉ thương tổn tới thân thể hắn mà cả nguyên thần và linh hồn đều bị ảnh hưởng. Dù sao đây cũng không phải là địa hỏa bình thường mà là hồn của địa hỏa. Hồn phách của một phân mạch địa hỏa, uy lực của nó hắn căn bản không thể chống cự, cũng không cần phải nói tới tu vi kinh thiên của Vương Lâm. Sau khi dung hợp với hồn địa hỏa mạch này liền bộc phát ra lực lượng càng mạnh mẽ. Nam tử trung niên kia thậm chí không thể kiên trì nổi một nhịp thở. Hắn cảm thấy mình giống như bị đặt trong thiên địa hồ lô, giống như nếu không lùi lại lập tức sẽ bị thiêu thành cho Cảm giác sợ hãi tử vong này trong nháy mắt vượt qua nỗi sợ của hắn đối với lão tổ. Giờ phút này hắn không chút do dự, phun một ngụm máu tươi thân thể bịch bịch bịch lui lại phía sau hơn 10 trượng. Lại phun máu tươi một lần nữa điên cuồng bỏ chạy Chẳng qua song trường vừa rồi tiếp xúc với hỏa long của hắn đã bị đốt cháy rồi Giờ phút này dù lui lại phía sau nhưng đôi tay của hắn bị gió thổi qua liền biến thành một đám cho bụi Còn cả huyết vụ do máu huyết của lão già tóc bạc biến thành bị hỏa long đánh vào liền ấm ấm sụt đổ Thân thể hắn bị cuốn đi Những tiếng bùng bùng từ trong thân thể hắn truyền ra, run rẩy rồi vỡ thành năm sáu mảnh. Nguyên thần của hắn thét lên chói tai, sợ hãi lùi lại. Giờ phút này hắn không dám tiến tới ngăn cản nữa. Cả hai trưởng lão hóa thành sồng bị hỏa long quét ngang qua, long thân sụp đổ. Hai người phun máu tươi thân thể ầm vang, cũng giống như lão già tóc bạc kia, vỡ tung thành nhiều mảnh. Nguyên thần họ chạy ra Mang theo sự sợ hãi Cả đời không thể quên được Đồng loạt lùi lại phía sau Lực lượng bốn người không ngờ Không thể ngăn cản vương lâm Và hỏa long kia nửa bước Chỉ cần lao ra một cách liền Khiến toàn bộ bị trọng thương Mấy vạn đệ thương long tung Bốn phía nhìn thấy cảnh tượng này Đã hoàn toàn im lặng Không nói lên lời Hỏa long lao vào bầu trời Thân thể vương lâm liền biến ảo ra Hắn đứng trên đầu rồng uy đầu nhìn xuống phía dưới một cái. Vương mỗ vẫn chưa giết các người. Tai họa hôm nay là do người của tông môn các người muốn luyện vương mỗ thành khôi lỗi. Các ngươi tự thu xuyếp đi. Vương lâm lưu lại lời nói lạnh như băng trong ánh mắt sợ hãi của mọi người liền đứng trên long hồn bay càng ngày càng xa cho tới khi hoàn toàn biến mất lực lượng một người, một tôn phái không thể ngăn cản một bước. Loại lực lượng này, loại khí thế này khiến cho thân ảnh vương lâm im giấu thật sâu trong lòng môn nhân thương long tôn. Một trận chiến này nhất định sẽ khiến vương lâm vang danh thiên lưu châu cho tới một nén nhang sau khi Vương Lâm rời đi trong khi ba trưởng lão mất đi thân thể, chỉ còn nguyên thần và nam tử trung niên đang run lẩy bẩy thì từ trong thiên địa truyện tới một tiếng gầm kinh thiên đầy phẫn nộ. Tiếng gầm này vừa vang lên liền khiến cho thiên địa biến sắc, ngọn lửa đang thiêu đốt mặt đất đột nhiên cứng lại, trong nháy mắt liền bị dập tắt, hóa thành vô số khói đen buồn cuộn bốc lên không trung tiếng gầm giận dữ này khiến cho tứ đại trưởng lão suôn sẩy tâm thần ngẩng đầu nhìn lên bọn họ thấy bên trong thiên địa có hai đạo tàu rồng đang gào thét la tới trong đó có một đạo tàu rồng hầu như sắp xé rách thiên địa trong đạo tàu rồng này có một thân ảnh đó là một thiếu niên môi hồng răng trắng mày kiếm mắt sáng vốn cực kỳ anh tuấn nhưng thần sắc lúc này lộ vẻ dữ tợn đầy sát khí Tốc độ hắn quá nhanh, nhìn còn ở xa xa nhưng trong nháy mắt đã tới bầu trời Thương Long tông, nhìn cảnh đổ nát phía dưới thiếu niên này trầm mặc. Hắn trầm mặc như vậy lại mang tới áp lực và sự sợ hãi to lớn cho tứ đại trưởng lão. Sơ phút này một đạo cầu vùng khác gào thét lao tới, hóa thành một nữ tử. Nữ tử này thiên kiều bá mị, trông vô cùng tuyệt mỹ. Chẳng qua vừa nhìn thấy đống đổ nát phía dưới thần sắc nàng liền đại biến, không chút do dự liền tránh xa thiếu niên kia một chút. Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1806 vấn đề không gian chứ vật. Cho tới bây giờ chỉ có đỗ thanh ta chém giết người khác, phá hủy tôn phái đồng phủ của người khác. Thiếu niên kia sau khi trầm mặt liền trầm rãi mở miệng, giọng nói không nghe ra chút hỉ nộ nhưng thân thể của hắn lại vặn vẹo vượt dị, mơ hồ giống như thay đổi, hóa thành một khôi lỗi vậy. Cho tới bây giờ chưa có người nào dám hủy tôn phái của đỗ thanh ta thiếu niên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sống kinh thiên động địa trong tiếng sống giận này bầu trời ầm vang tầng tầng mây bị chấn vỡ rất nhiều khói đen đang bốc lên liền bị cuốn đi bốn phương tám hướng ầm ầm tản ra chưa từng có người nào dám làm thế hủy tông phái của ta giết để tử tông môn ta dù là ngươi là ai cũng phải chết chắc rồi trong thiên lưu châu này ngươi chết chắc rồi ta muốn bắt ngươi lại, ta muốn phân thây ngươi, ta muốn ngươi phải thống khổ vạn vạn năm, ta muốn ngươi phải hối hận. Thiếu niên này giống giận kinh thiên, từ trong cơ thể bộc phát ra một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng. Khí tức này tràn ra bốn phía, nhất thời khiến mấy ngàn đệ tử gần hắn nhất thậm chí không kịp kêu thảm thiết liền chấn động mà tan thành thân thể. Ta muốn giết ngươi. Thiếu niên xoay phát người, tay phải dơ lên dơ về phía đệ tử bốn phía chụp một cái Lập tức một người thanh niên trong nỗi sợ hãi liền bị hắn bắt được, đặt tay lên đỉnh đầu Thần thức minh mông điên cuồng xung nhập vào trong tâm thần đệ tử nọ, mạnh mẽ soát hồn hắn Không để ý chút nào tới việc người này là môn nhân đệ tử của hắn Thanh niên nọ phát ra tiếng kêu thảm thiết thân thể run rẩy, tuyệt khí bỏ mạng toàn thân nổ tung thành một vùng xương máu. Lấy được trí nhớ của người nọ, hình dáng vương lâm hiện lên rõ ràng trong mắt yếu niên kia. Lão, lão tổ, người kia tự xưng là họ vương, hắn, hắn nói hắn không ra tay giết người tông ta, phá hủy sơn môn cũng là do người muốn luyện hắn thành khôi lỗi. Một trưởng lão đã từng hóa thân thành rồng, giờ mất đi thân thể run rẩy nói. Lời nói này vừa thốt ra, nam tử trung niên mất đi đôi tay lập tức giật mình, âm thầm thở dài. Tôn mộng này tiến vào thương long tông thời gian không dài, hoàn toàn không biết tính cách của tôn chủ rồi. Tôn chủ làm gì để ý tới sinh tử của môn nhân hắn chứ? Hắn chỉ để ý tới thể diện mà thôi. Lời nói lão già kia vừa dứt thiếu niên nọ liền xoay phát người lại, hai mắt lộ ra vẻ hung tàn, nhìn chầm chầm vào lão già họ tôn nọ. Vừa rồi mấy ngàn đệ tử tử vong chính là hắn giết còn cả ngươi thân là trưởng đạo dù phải mất đi thân thể, nguyên thần tự bảo cũng phải ngăn cản. Ngươi không làm như vậy ta liền biến ngươi thành một khôi lỗi, phong ấm chừng phạt tăm năm. Thiếu niên nọ sơ tay phải lên chụp vào hư không một cái. Lão già họ tôn hoàng sợ đang muốn lui lại thì thân thể liền run lên, không chút khả năng chống cự bị thiếu niên chụp lấy. Không biết thiếu niên này thi triển thần thông gì mà toàn thân ló lên ánh sáng màu xám. Tràn vào thân thể nguyên thần lão già kia. Trong phút chốc, lão già này phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nguyên thần cứng đờ ra Hóa thành một khối lỗi Thiếu niên buông tay thân thể lão già Đã hóa thành khối lỗi kia Lập tức rơi xuống mặt đất Mặt đất đột nhiên xuất hiện Một dòng xoái cắn nuốt hắn Sau đó hoàn toàn biến mất Cảnh tượng này khiến Đệ tử thương long tông Bốn phía run rẩy không dám nói lời nào Phát động lực lượng toàn tông Tìm người này cho ta Ta cho các ngươi thời gian 3 tháng Sau 3 tháng nếu không tìm được thì các ngươi chếp cả đi thông cáo cả thiên ngưu châu ai dám che chở người này từ gánh hậu quả Tạm thời không để cập tới thương long tôn nữa Vương lâm bay vụt đi trên bầu trời tiên cương đại lục Thần thức hắn tản ra từ từ thích ứng với thiên địa xa lạ này Lấy tu vi của ta, thần thức tản ra trong đồng phủ dưới có thể bao trùm phân nửa nhưng ở nơi này lại có một luồng pháp tắc vô hình áp chế, chỉ có thể tản ra thần thức nhỏ bằng một nửa khi ở đồng phủ dưới Loại chuyện này hiển nhiên không phải chỉ mình ta mà tất cả mọi người nơi này đều bị. Vương Lâm phán đoán như vậy là bởi vì hắn đã rời đi một khoảng thời gian. Vẫn chưa có thần thức từ thương Long Tông lan ra tập trung lên thân thể hắn. Mà xuất địa thành thốn ở Tiên Cương Đại Lục cũng mất đi tác dụng. Vương Lâm Cao Mày vừa cất bước vừa nếm thử mấy lần đều không thể xung nhập được vào thiên địa. Việc này không phải là do thân thể ta đặc thù. Từ việc lão tổ thương Long Tông chạy về tốn thời gian như vậy dù tu vi hắn cũng nhưng thất thải đạo nhân và chiến lão việt đạt tới không giúp sơ kỳ nhưng vẫn không thể về kịp lúc hiển nhiên là hắn cũng không thể sử dụng xúc địa thành thốn vương lâm trầm ngâm tốc độ cực nhanh trong thiên không hóa thành một đảo cầu vòng bay đi mơ hồ hắn cảm thấy thiên địa của động phủ dưới và thiên địa nơi này nhìn như giống nhau nhưng trên thực tế loại hoàn toàn bất đồng động phủ dưới là giả Nơi này là thật, hắn có thể dung nhập vào trong thiên địa của động Phủ Giới nhưng lại không cách nào dung nhập trong thiên địa của Tiên Cương Đại Lục, hiển nhiên không thể sử dụng xúc địa thành thốn. Han là cũng có biện pháp làm được, chẳng qua có yêu cầu về tu vi cao hơn mà thôi. Vương Lâm trầm mặt, hai mắt tràn ngập vẻ suy tư. Vừa tới nơi này tất cả đối với vương lâm mà nói đều xa lạ Cũng may mà hắn đã lục soát trí nhớ của khang nhân kia Dù hiểu biết không nhiều làm nhưng cũng biết không ít về thiên ngư châu này Nơi này là phạm vi đông cương của tiên tộc trên tiên cương đại lục Tên là thiên ngư châu quy nhất tông đại hồn môn là công môn tối cường của thiên ngư châu này Cũng chính là hai trong cửu tông thập tam môn hành sắc hương lâm hơi phức tạp. Hai tông phái này hắn cũng không xa lạ. Đại hồn môn, tông môn của phàm san lộ và phàm san mộc, tông môn có huyết thuật nhiều tầng đáng sợ như vậy. Còn cả Vân Sật Phong trong trí nhớ của Khang Nhân, người này không ngờ ngày nay lại trở thành thiên tài của Quy Nhất Tông. Ôi, ta vẫn tới chậm rồi. Hẳn là sư tôn tưởng ta đã chết, sẽ không đợi ta nữa. Vương lâm thầm than, nhưng khiến hắn vui mừng là thiên ngưu châu này chính là nơi thất thải tiên tôn trước đây. Thiên ngưu châu này quá lớn, phải tương đương với hơn 10 động phủ giới. Hôm nay ta đã không có xúc địa thành thốn, chỉ bằng tu vi bản thân mà di chuyển thì thật sự quá chậm. Càng không nói từ nơi này muốn tới cổ quốc 36 quận trên tiên cương đại lục. Lộ trình này sợ rằng toàn lực phi hành cũng phải mất mấy trăm năm. Vương lâm cao mày. Tiên cương đại lục này ta xử quá lớn. Thôi, vô luận là thế nào thì cũng phải tới thất đạo Tông xem một chút. Nếu sư Tôn không còn ở đó thì ta đã hứa với hắn nhất định phải hoàn thành. Tuy rằng có cần nhiều thời gian một chút nhưng ta cũng phải đi tới đạo cổ nhất mạch một phen. Đây là mục tiêu trường kỳ trước mắt, ta phải tới Đông Lâm Tông một chuyến, dù dùng tất cả mọi phương pháp cũng phải vào Đông Lâm Trì. Trong một khắc khi nghĩ tới sự kỳ diệu của Đông Lâm Trì, trái tim Vương Lâm lại đập thình thịch Chẳng qua trước tiên cần phải giải quyết vấn đề không gian chứ vật đáp. Người điên và ngân ý nữ tử bên trong không biết thế nào rồi. Vương Lâm biết hai người này có huyết mạch tiên cương. Dù là không gian chứ vật có vỡ vụn thì họ cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. trầm ngâm một chút, vương lâm hóa thành một đạo cầu vồng lao đi trong không trung tiến về phía xa xa. Dùng tu vi bản thân tu hành thì giấu là vương lâm trong thời gian dài cũng cảm thấy không ổn. Mà hình dáng văn thú quá đặc biệt cũng không tiện triệu hồi ở nơi này. Sau nửa tháng, Phía trước Vương Lâm xuất hiện một vùng núi trùng điệp. Vùng núi này thoạt nhìn như vô tận, không thấy biên giới, tính toán sơ sơ một chút sợ rằng cũng phải tới cả vạn ngọn núi. Thiên Ngư Châu có rất nhiều núi non. Điều này Vương Lâm đã biết từ trí nhớ của Khang Nhân, nhưng trong nửa tháng này lại được tận mắt chứng kiến. Nơi này không tồi. Ánh mắt Vương Lâm lói lên. Lao thẳng về phía giấy núi bên dưới trong tích đã nhảy vào bên trong đó, tới cạnh một ngọn núi tầm thường, nhoáng một cái thân thể liền tiến vào bên trong Tay áo hắn vung lên, lập tức ngọn núi này tiêu tán, hóa thành một thạch thất thổng lồ Trở thành nơi bế quan tạm thời của Vương Lâm Khoanh chân ngồi bên trong ngọn núi, hai tay Vương Lâm bắt quyết, từng đạo cấm chế hóa ra tràn ngập bốn phía Lần lượt đánh vào bên trong ngọn núi Hắn hôm nay không có pháp bảo Chỉ có thể thông qua cấm chế ẩn dấu khí tức Phong ấm ngọn núi tạo phòng ngự sơ sơ song Vương Lâm không buông tỷ thiên quan trên lưng ra Mà vẫn đặt nguyên nơi đó Tiên cương đại lục này không thể so với Đồng phủ giới cường giả đông đảo Vương Lâm mỗi thời mỗi khắc đều muốn cẩn thận Phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn Chỉ có đặt ở sau lưng hắn mới có thể an tâm. Khang nhân nọ cũng có không gian chứa vật, chẳng qua không giống như trong đồng phủ giới. Không gian chứa vật của hắn là khai mở từ trong thân thể của mình ra. Nói như vậy thì sẽ không có hạn chế ở bất cứ nơi nào cũng có thể lấy vật phẩm ra. Loại phương pháp này rất kỳ diệu nhưng ta cũng chưa phải là chưa gặp. Trong đồng phủ giới cũng có người làm vậy. Tiên nhân trong động phủ giới năm xưa đúng là như thế, bọn họ đều từ thất đạo tuân, phương pháp cũng giống nhau. Ta vốn đúng ra phải chuẩn bị trước mới đúng. Vương Lâm âm thầm lắc đầu, hắn dù tâm trí có cao nhưng cũng không thể chú ý tới tất cả mọi chuyện, vẫn có những chỗ quên sót. Khoanh chân ngồi xuống, Vương Lâm ngẩng đầu vươn tay, hơi do dự một chút. Hắn không đoán nổi là khi mở không gian chứ vật sẽ phát sinh hậu quả gì. Không gian chứ vật của ta là khai mở từ trong đồng phủ giới, ở trong tầng cư vô có thể mở ra nhưng đã bị quấy nhiễu. Dù sao thì tầng cư vô nó cũng coi như liên tiếp với đồng phủ giới. Nhưng ở tiên cương đại lục này, ta phải làm thế nào bây giờ? Vương Lâm cảm thấy rất khó khăn, trầm ngâm một chút tay phải bỗng nhiên vung về phía trước. Chỉ thấy một cái khe không gian chợt biến ảo ra trước người hắn. Nhưng chỉ trong nháy mắt khi vừa biến ảo ra, không kịp để hắn lấy vật phẩm ra thì cái khe đã sụp đổ, hóa thành một vùng ánh sáng tiêu tán. Sắc mặt Vương Lâm bình tĩnh nhưng hai mắt lóe sáng. Đối với chuyện này hắn đã sớm có suy đoán rồi. Lúc này canh khe vừa mở ra là canh khe năm đó hắn dùng để chứa những vật hỗn tạp. Dù có tiêu tán cũng không đau lòng. Lần thí nghiệm này đã xác định suy đoán của hắn là sự thật. Hẳn là không phải tất cả vật phẩm đều tan nát. Có một số bị thương tổn cũng không quá lớn chỉ là tiêu tán ra không biết đi tới nơi nào. Ánh mắt vương lâm lộ vẻ suy tư. Huyết kiếm cần phải lấy ra. Còn có kim ấm được thần thông sư tôn cô đọng lại. Vật ấy là một kích của tu sĩ không hiếp sơ kỳ đối với hiện tại có tác dụng rất lớn. Còn có tôn cực tiên, vật ấy chuyên khắc chế nguyên thần, nếu ở trong khe chứ vật tiêu tán đi thì rất đáng tiếc. Còn cả dĩ ti khôi lỗi, vật đó có thể so với không hiếp. Còn cả tấm buồm mặt dụng, tiên nhị tác giả, mỹ căn, thực hiện, thuyết ông từ, chuyện được chia sẻ tại website, audio .org. chương một nhớ tới tham lăng, vương lâm vuốt nhẹ mi tâm cảm thấy vô cùng đau đầu, trong lúc vương lâm đang không ngừng so sự, trong thiên lưu châu. Thương Long Tông bị một tu sĩ thần bí họ vương dẫn đồng địa hỏa thiêu đốt, chia cắt mạch hồn quét ngang mấy vạn tu sĩ còn làm trọng thương tứ đại trưởng lão của Thương Long Tông, phá hủy thân thể của ba người, bắt đi một người, giống như là một cơn cuồng phong quét qua. Thương Long Tông tức giận phái các đệ tử điên cuồng truy tìm càng làm cho chuyện này trở thành chuyện bị đám tiểu. Phần lớn các tông phái đều không ra Thương Long Tông này. Nhưng vì e ngại tu vi của Đỗ Thanh, e ngại đại hồn môn đứng sau, nên Thủy Trung đều nhường nhịn. Ngày hôm nay thấy thương long tông tổn thất lớn như vậy, lại còn có mấy ngàn môn nhân bị xếp, tứ đại trưởng lão bị trọng thương nên họ không khỏi âm thầm đắc ý. Còn về chuyện phối hợp tìm kiếm người thần bí kia thì cũng chỉ làm qua loa cho xong. Nhưng cũng có một vài tôn môn toàn lực phối hợp. Hết sức tìm kiếm nơi ẩn thân của Vương Lâm Thiên Lưu Châu rất lớn cho dù tin tức chấn động như thế này Tuy cũng truyền ra trong một phạm vi nhất định Nhưng không lan truyền quá rộng rãi Chỉ ở trong một khu vực mà thôi Về phần những môn phái lớn như uy Nhất Tông Đại Hồn Tông Thì rất ít chú ý đến những chuyện như thế này Nháy mắt đã qua vài ngày nhưng không tìm được một manh mối nào lửa giận của lão tổ thương long tôn là đỗ thanh lại càng bốc thêm hắn tự mình đi ra ngoài tản thần thức quét khắp bốn phía nhưng cũng không có phát hiện gì dù sao thiên lưu châu cũng quá rộng lớn nếu muốn tìm một người đang ẩn nấp thì khó khăn không khác gì mò kim đáy bể Ngọn núi chỗ của Vương Lâm cũng bị thần thức của đệ tử Thương Long tông quét qua Nhưng vì khoảng cách quá xa cấm trí của Vương Lâm lại quá bất phàm Nên không phát hiện ra được một manh mối gì Trừ phi lão tổ kia tự mình đến xem xét Nếu không người ngoài sẽ không thể nhìn ra Chỉ là mặc dù đỗ thanh kia phẫn nộ Nhưng lại không biết vị trí cụ thể Khả năng biết thân lão tới xem xét sẽ không quá lớn Thời gian trôi qua, sự tìm kiếm của Thương Long Tôn chẳng những không hề giảm bớt, mà ngược lại càng giáo xiếp hơn. Nhưng tất cả những chuyện này cũng không phát hiện ra Vương Lâm đang suy nghĩ về chuyện làm thế nào để mở ra không gian chứ vật lấy pháp vào. Trong thời gian một tháng, chẳng những Vương Lâm suy nghĩ về vấn đề mở không gian chứ vật mà còn hấp thụ thổ nạp tiên khí của tiên cương đại lục. Đồng thời với việc nuôi dưỡng toàn thân còn tìm kiếm sự khác nhau giữa bổn nguyên của mình và bổn nguyên ở nơi này Dần dần hắn đã hiểu ra một chút Tư bổn nguyên thì không có gì đáng ngại Bất luận là trong đồng phủ giới hay ở tiên ương đại lục cũng không có gì thay đổi Dù sao hư bổn nguyên là do vương lâm cảm ngộ ý cảnh mà biến thành là bổn nguyên do chính hắn sinh ra Nhưng thực bổn nguyên như hỏa bổn nguyên lại có chút khác biệt. Lôi, hỏa, còn có thủy bổn nguyên đã có chút thành tựu cũng đều như vậy. Còn về hai đạo sát lục và cấm chế bổn nguyên tuy cũng có thay đổi nhưng cũng không nhiều lắm. Không khác biệt nhiều, không thể so dự nữa. Vào một ngày, vương lâm đang ngồi bên trong động phủ, hai mắt hắn lộ ra một vẻ quyết đoán. Hắn vốn không phải là người hay do dự. Nếu không gian chứ vật này không quá mức quan trọng thì cũng không phải do dự đánh to như thế này. Nhưng lúc này cũng cần phải có một quyết định. Cho dù là bị hủy diệt cũng phải mở để lấy ra một vài thứ. Những thứ ở bên trong phần lớn cũng đều là vật ngoài thân, nếu ta có thể có được tích lũy, thì ở trên tiên cương đại lục này cũng có thể lại lấy được những pháp bảo mới. Hơn nữa nếu không nhanh thì có lẽ không gian chứa vật này sẽ hoàn toàn sụp đổ Sau khi quyết định, vương lâm không còn do dự nữa, tu vi toàn thân bỗng nhiên tản ra. Toàn lực ngưng tụ lại ở bên trong động phủ này không cho tiết ra ngoài. Theo tu vi của hắn biến thành gần sóng càng ngày càng nồng đậm ở bên trong động phủ này, dần dần ở bốn phía vương lâm xuất hiện những mãnh vặn vẹo. Sự vặn vẹo này giống như là dao động, chậm rãi tuần hoàn, khiến cho toàn bộ khí tức ở nơi này giống như là ngưng đọng lại. Sự ngưng đọng này vẫn chưa phải là hoàn toàn Nhưng cũng có thể khiến cho tất cả những sự lưu chuyển bên trong mơ hồ chậm lại. Dù sao với tu vi của hắn khuyết tán ra toàn bộ khí tức cũng có cảm giác như đem đồng phủ này biến thành một vũng bùn. Với phương thức này có lẽ có thể làm chậm lại sự sụp đổ của không gian chứ vật sau khi xuất hiện. Thứ mà vương lâm muốn chính là thời gian. Sau đời khí tức toàn thân khuyết tán ra hết. Hết thảy bốn phía trở nên chậm lại, vương lâm hít sâu một hơi, hai mắt lói lên ánh sáng sáng ngời. Hắn dơ tay trái lên bấm quyết, vương ngón trỏ ra. Định thân thuật tràn ngập ở đầu ngón tay. Sau đó hắn dơ tay phải lên cắn răng hướng về phía trước túm mạnh một cái. Một cái túm này hắn đã từng thi triển vô số lần, nhưng chưa lần nào lại kinh hãi như lần này. Dưới một cây túm này ở phía trước hắn lập tức có một cây the hiện ra Cây the này chính là không gian chứ vật của Vương Lâm Gần như ngay khi cái khe này xuất hiện đỉnh thân thuật ngưng tụ ở trên đầu ngón tay trái của vương lâm không chút do dự điểm tới đỉnh thân thuật sau khi được vương lâm cảm ngộ và thi triển vô số lần đã giống như lột xác tiến hóa, chẳng những có thể dừng người mà còn có thể dừng cả không gian thời gian, thậm chí cả thần thông pháp bảo cũng có thể dừng được. Nhưng Vương Lâm cũng không biết có thể dừng sự sụp đổ của không gian chứ vật đưa từ động Phủ Giới tới tiên Cương Đại Lục hay không. Cái khe chứ vật vừa xuất hiện lập tức tỏa ra quang từ bên trong lập tức xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Nhưng ở bên trong đám khí tức như bùn lầy ngưng đọng ở bốn phía tốc độ cũng chậm đi một chút. Lại thêm đỉnh thân thuật đồng thời được thi triển ra khiến cho sự sụp đổ của cái khe bỗng nhiên dừng lại. Nhưng chỉ dừng lại một chút liền bắt đầu sụp đổ kịch liệt. Vương Lâm tập trung tinh thần cao độ, gần như ngay khi cái khe chữ vật mở ra, thần thức của hắn điên cuồng chui vào bên trong cái khe, bỗng nhiên cuốn một cái, lôi tất cả mọi thứ ở bên trong đó ra. Nhưng một chút thời gian dừng lại kia hoàn toàn không cho phép Vương Lâm mang ra toàn bộ. Hắn chơ mắt nhìn không gian chữ vật nứt ra vô số khe. Người điên cùng với nữ tử áo bạc ở cách những cái he gần nhất trực tiếp bị cuốn vào bên trong biển mất không thấy. Còn có một vài pháp bảo tan vỡ, một vài pháp bảo không bị vỡ nhưng cũng bị cái he nuốt lấy. Hết thảy mọi chuyện đều phát sinh trong nháy mắt. Vương lâm không thể ngăn cản, thậm chí cũng không kịp nhìn mình cuốn ra được những thứ gì, thần thức chợt phân ra một vài phần theo những cái khe bên trong khe chứ vật tiêu tan, biến hóa ra những ấm ký lần lượt ấm lên những pháp bảo đang tiêu tan này. Làm xong đâu đấy, lập tức tâm niệm hắn khẽ động. Không gian chứ vật vẫn còn chưa hoàn toàn sụp đổ kia bỗng nhiên biến mất ở trước mặt hắn, bị hắn đóng lại, ngăn cản nó tiếp tục sụp đổ. Trong thời gian ngắn ngủi này toàn thân Vương Lâm ướt đẫm mồ hôi, hô hấp của hắn có chút sồn dập, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía trước trở nên trầm mặc. Ở trước mặt hắn có một thanh tuyết kiếm và một đại ấm màu vàng đang trôi lơ lửng. Huyết kiếm kia tràn ngập sát khí kim ấm kia lộ ra một khí tức không kiếp Còn có một tia khí tức đại thiên tôn như chứng minh rằng vật này là do cửu dương dùng thần thông từ trong hư ảo ngưng cố ra Một vài pháp bảo không quan trọng lắm bị vỡ cũng không có vấn đề gì, vỡ cũng được Nhưng còn có ba pháp bảo vẫn chưa vỡ bị cuốn vào bên trong những cái the Cũng may ta đã có chuẩn bị, đã đóng dấu ấm thần thức của ta lên trên đó Vì thế có lẽ sẽ có ngày ta có thể tìm lại được Người điên cùng với nữ tử áo bạc kia Ôi! Vương lâm thở dài, hắn đã cố hết sức Không gian chứ vật hẳn là còn có thể mở ra được mấy lần nữa Nhưng mỗi một lần mở ra cũng đều khiến cho nó sụp đổ càng thêm kịch liệt cho tới khi hoàn toàn bị hủy diệt. Dĩ ti khôi lỗi kia vẫn còn ở trong đó, vừa rồi ta để ý thấy nó vẫn còn chưa bị cuốn đi. Vương lâm hít sâu, đem khí tức động lại ở bốn phía tàn đi, dần dần khiến cho động phủ này khôi phục lại như bình thường. Nhìn huyết kiếm cùng với kim ấn ở trước mắt, ánh mắt vương lâm lóe lên. Hắn giơ tay phải lên dựa theo phương pháp chế tạo không gian chứ vật bên trong cơ thể trên tiên cưng đại lục đã lấy được. Rất nhanh trên cổ tay phải của hắn liền xuất hiện một cái. Cách he này hoàn toàn tối đen. Lan ra từng trận lực hút. Sau khi thu lấy huyết kiếm cùng với kim ấm kia cách he này liền biến mất trên cổ tay vương lâm. Lấy huyết mạch của cơ thể mở ra không gian chứ vật. Phương pháp kiếu này cũng chỉ có nhân tài trên tiên cương đại lục mới có thể làm được một cách hoàn mỹ Trong lúc trầm ngâm, tay phải vương lâm lói lên huyết quang Huyết kiếm kia xuất hiện, sau đó biến mất, rồi kim quang lại tràn ngập Ở trên tay phải vương lâm liền xuất hiện kim ấm Cứ như vậy liên tục mấy lần Vương Lâm dần dần đa thi triển một cách thuần thục. Sau khi xác định bản thân trong lúc chiến đấu sẽ không bị mắc phải thói quen cũ theo tiềm thức mở ra cái khe chứa vật, tạo nên sự sụp đổ không thể cựu vãn. Lúc này mới ở nhẹ nhóm. Cho dù đánh mất một vài món pháp bảo thì đắt sao? Pháp bảo trên tiên cương đại độc ta có thể lấy được rất nhiều. Vương Lâm ngẩng đầu ánh mắt giống như là xuyên thấu động phủ, nhìn thấy không chung ở bên ngoài đã tối đen. Tham lang hẳn là đã ở trên tiên cương đại lục chỉ cần hắn ở nơi này, ta sẽ vĩnh viễn không thiếu pháp bảo, chỉ cần gặp được hắn ta sẽ có thể giải quyết không ít vấn đề. Tham lang ta rất mong đợi được gặp ngươi lần đầu tiên trên tiên cương đại lục. Vương Lâm nói thầm, lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng tham lang này cũng thật là kỳ quái Hắn cũng là một trong bảy phách của bảy màu Nhưng vì sao lại không cần phải chuyển thế như thanh thủy và tư đồ nam Có thể rời khỏi động phủ giới Cho dù hắn có đại thiên tôn trợ giúp Thì chúng ta cũng có huyền la ra tay Việc này không thể giải thích nổi nghi vấn này ở trong lòng vương lâm đắc lâu Hắn không thể tìm ra đáp án Thôi Việc này để sau ngày gặp tham lang có lẽ sẽ biết được Hôm nay suy nghĩ nhiều cũng vô dụng Trước tiên hãy giải quyết vấn đề giữa địa hỏa và hỏa bổn nguyên của bản thân Lão tổ đỗ thanh của thương long tông kia tu vi không tầm thường Người này nếu tìm đến đây nhất định sẽ có một hồi ác chiến Ta vừa mới tới tiên cương Vốn không muốn gây phiền toái Nhưng trước mắt có lẽ sẽ cần phải thu xít cẩn thận một chút Như vậy mới có thể trụ vững được Ánh mắt vương lâm lói lên hàn quang Lúc này ở tiên tộc Trung Châu trên tiên cương đại lục trong hoàng thành ở Hoàng Đô có một tòa đại điện cực kỳ xa hoa Điện này to chừng mấy vạn trượng giống như là một tòa thiên cung Trên đó tòa kim quang vạn trượng ở rất xa cũng có thể nhìn thấy ánh sáng chói mắt này Trong đại điện ở trên một long ị rất lớn có một nam tử trung niên mặt long bào đang ngồi Nam tử này hai mắt nhắm lại giống như là đang chợp mắt Nhưng lúc này bật nhiên hắn dương mắt lên đồng tử của hắn giống như là mặt trời Tỏ ra một khí tức huyết mạch tôn quý đến cực điểm Còn có một khí thế hùng mạnh không thể tưởng tượng được từ trên người hắn bỗng nhiên khuyết tán xa Quốc sư đã từng tính toán đạo Phi mất tích lần này không nguy hiểm đến tính mạng Ngược lại còn gặp được táo hóa khí tức xuất hiện hôm nay Tại thần táng chỉ tư liên tiếp trùng lại ở bên cạnh hắn còn có một nữ tử Nam tử trung niên mặt hoàng bào này ánh mắt lóe lên Sơ tay phải lên hướng về tư vô phía trước túng một cái Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audi truyện chương một đại bổ dưới một trảo của nam tử trung niên mặt hoàng bào này lập tức ở trong đại điện này trong không trung phía trước hắn lập tức xuất hiện một vòng xoáy vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn bên trong đó là một đám quang sâu hun hút không biết thông tới nơi nào Thanh âm dụng dị vang vòng bên trong đại điện này, dần dần ở bên trong vòng xoáy xuất hiện hai dư ảnh mơ hồ bị nam tử trung niên kia túm ra. Đó là một nam một nữ đang hôn mê, chính là người điên và ngân y hàng nữ tử. Nam tử trung niên mặc hoàng bào không để ý tới ngân y hàng nữ tử, mà ánh mắt nhìn lên người người điên đứng dậy tiến tới theo hắn tiến về phía trước, thân thể người điên tự nổi lên một cách sụp sì, bị nam tử mặc hoàng bào kia giơ tay phải đặt lên ngực. một luồng tiên lực vô biên ầm ầm dũng mãnh nhập vào trong cơ thể người điên. trong phút chốc, thân thể người điên lập tức truyền ra tiếng nổ ầm ầm, giống như là đôi đình vang vọng bên trong đại điện. tiên lực vô biên kia ở bên trong thân thể người điên giống như là sông lớn chảy xiết xít gào quét ngang đả thông những kinh mạch bị bế tắc còn khơi dậy sức mạnh huyết mạch của người điên nhưng người điên này vẫn bất tỉnh thủy chung không tỉnh lại được nam tử mặt hoàng bào nhẫn mày vung tay áo ở phía sau hắn lập tức xuất hiện tư ảnh một mặt trời khổng lồ tư ảnh này bao phủ đại điện đồng thời còn khuyết tán ra ngoài tràn ngập trong thiên địa cho dù là ở khoảng cách rất xa cũng có thể nhìn thấy rõ. Ở trên không trung của hoàng cung này, một vầng thái dương màu hoàng kim tản mát ra hào quang vô tận. Đạo phi tỉnh lại. Nam tử mặt hoàng bào phung tay lên, lại một lần nữa đặt lên ngực người điên. Một luồng tiên lực ầm ầm chảy vào trong cơ thể người điên chạy thẳng lên đầu hắn. Trong phút chốc đả khai một vài kinh mạch và huyết quản bế tắc ở trên đầu của người điên. Ngay khi được đả khai, một chút quế khí bị tắc nghẽn vô số năm trực tiếp được xua tan. Ca! Ngay lúc này, sắc mặt người điên trở nên hồng hào. Đột nhiên mở hai mắt, sau khi phát ra một tiếng kêu vui mừng pha lẫn sợ hãi hắn liền phun ra một ngụm máu tươi, lại một lần nữa bất tỉnh. nam tử mặt hoàng bào này chậm rãi lùi lại, tư ảnh mặt trời phía sau dần dần tiêu tan. đưa đạo phi thân vương đi nghỉ ngơi, còn nữ tử này cũng đưa đi cùng. thanh âm uy nhiên vang vọng, lập tức trong đại điện này xuất hiện hai làn khói màu vàng uốn lượn hóa thành hai nữ tử sau khi hướng về phía nam tử mặt hoàng bào cúi đầu liền chiều người điên cũng với ngân điên nữ tử đang bất tỉnh nhanh chóng rời khỏi đại điện đạo phi đã mất tích nhiều năm không biết đã xảy ra chuyện gì không ngờ lại bị thương nặng như vậy mà sức mạnh huyết mạch cũng ít đi một chút chờ hắn tỉnh lại nhất định phải hỏi cho rõ ràng Nam tử mặc hoàng bào kia ngồi trên long ịu thần sắc lộ vẻ trầm tư, trầm rãi nhắm hai mắt lại Tạm thời thôi không nói đến người điên này trên ngọn núi chỗ vương lâm bế quan Bên đông động phủ do thần thông hắn mở ra, lúc này hắn đang ngồi khoanh chân thổ nạp Hai tay bấm huyết toàn thân tràn ngập một biển lửa Trong khi biển lửa này thiêu đốt kịch liệt Ở phía sau Vương Lâm mơ hồ xuất hiện một con chu tước rất lớn, vầng quang người Vương Lâm, khiến cho biển lửa lại càng thêm nồng đậm. Tỷ Thiên Quan từ lúc tới Tiên Cương Đại Lục vẫn ở sau lưng Vương Lâm, lúc này đã được hắn thu vào trong không gian chứ vật đã mở ra ở trong cơ thể. Lúc này theo hai tay hắn bấm quyết, ngọn lửa bên ngoài thân thể lập tức vẳng vẻo, hóa thành bảy phần, nhìn như bảy con hỏa long lao thẳng về mắt trái của Vương Lâm. Trong phút chốc, chúng đã bị mắt trái của Vương Lâm hấp thụ ở trong mắt trái của hắn hóa thành một dấu ấm hình ngọn lửa. Dấu ấm kia lấp loáng ở trong đồng phủ tối đen không có một ánh lửa này cực kỳ sáng chói Hỏa bổn nguyên tự thân ta đã ngưng cố. So với lúc ở trong đồng phủ dưới còn đầm hơn một chút Nhưng ở trên tiên cương đại lục này cũng không hòa hợp với địa hỏa của thiên ngư châu kia Giữa hai ngọn lửa này cần phải quyết định một thứ làm chủ nếu không Khi gặp phải địch nhân tầm thường thì cũng không sao Nhưng gặp phải người cũng có hỏa bổn nguyên thì sẽ bị người ta nhìn ra ngay mánh khóe Vì thế địa hỏa này hoàn toàn có chút bất lợi Vương lâm tới tiên cương đại lục này đã được một tháng, dần dần hắn cảm nhận được rất nhiều sự khác biệt. Lại nói về hỏa bổn nguyên ở trong đồng phủ giới, hết thảy lửa trong thiên địa tinh không toàn bộ đều bị hắn thao túng. Hắn giống như là hỏa diễm đế vương, không cần phải lo lắng hỏa bổn nguyên này tiêu hao bởi vì chỉ cần hút một cách là có thể bổ sung rất nhanh. Nhưng trên tiên cương đại lục này lại khác. Chẳng những hắn là người từ bên ngoài đến mà ngay cả hỏa bổn nguyên này cũng là từ bên ngoài mang tới, muốn bổ sung sức mạnh cho ngọn lửa này rất là khó khăn. Trong tình hình này, khi giao chiến, nếu gặp phải người không bằng hắn thì không ngại chỉ khi gặp phải cao thủ thậm chí đó chính là điểm trí mạng. Ở Thương Long Tông, Vương Lâm có thể dùng địa hỏa phân chia mạch hồn. Nhìn thì có vẻ ung dung, nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy. Đối với hắn mà nói vốn có thể không cần dùng tới địa hỏa hồn kia cũng có thể ra khỏi thương long tông nhưng vì để thí nghiệm một chút về mức độ bài xích của địa hỏa ở nơi này nên mới cho hỏa hồn ra tay. Lực bài xích kia rất mạnh. Dưới sự không chế mạnh mẽ của Vương Lâm, sau khi rời khỏi thương long tông địa hỏa hồn cắn trả, bị Vương Lâm chấn áp, cuối cùng dung nhập vào trong mặt đất biến mất không thấy. Lực bài xích của địa hỏa ở nơi đây rất mạnh, nếu lửa của tiên thương đại lục này không ủng hộ ta, thì ta cũng không cần chúng nhận ta nữa. Chấn áp dung hợp, tự làm cho bản thân lớn mạnh. Hai mắt vương lâm ló lên hàn quang trong tiếng thử lạnh hắn nhắm hai mắt lại. Nguyên thần của hắn dung nhập vào trong mắt trái, hóa thành một hỏa chu tước, từ trong mắt trái của vương lâm phóng ra. Hỏa chu tước xuất hiện là do nguyên thần của vương lâm biến thành ở trong đồng phủ tràn ngập hơi nóng ngày hướng xuống mặt đất chui xuống trực tiếp biến mất khỏi đồng phủ, xâm vào trong lòng đất. Toàn bộ tiên lưu châu đều trải dài những mạc địa hỏa ở dưới những ngọn núi toàn bộ đều là địa hỏa hừng hực. Nguyên thần của Vương Lâm vừa mới tiến vào trong lòng đất liền lập tức cảm nhận được một khí tức cực nóng tràn đến. Khí tức này đối với Nguyên thần gây tổn hại cực lớn nhưng đối với Vương Lâm cũng không đáng ngại. Hắn đã biến thành chu tức bay xuống dưới, đi qua nơi nào cũng đều có sức nóng từ bên trong cơ thể khuyết tán ra đối kháng với địa hỏa kia. Vì nguyên thần tiến vào trong lòng đất cảm nhận xem xét nên không giống với bản thân tiến vào. Trong mắt vương lâm, nơi này không còn là bùn đất nữa mà chỉ có những ánh lửa, giống như là một thế giới lửa. Theo hắn thâm nhập. Từ xa lập tức có một tiếng gào thét ầm ầm truyền tới. Tiếng xiếp gào này không thể nghe thấy, nhưng nguyên thần có thể cảm thấy cực kỳ rõ ràng. Tiếng xiếp gào nổi lên, sức nóng ập vào mặt vương lâm từ phía trước càng thêm đồng đậm. Sức nóng này có nhiệt độ cực cao, giống như có thể hóa tan hết thảy mọi pháp bảo đốt nháy nguyên thần của tất cả sinh linh. Hai mắt vương lâm lói lên hàn quang. Tiếng xít gào này giống như là một lời khiêu khích, là lần va chạm đầu tiên giữa hai ngọn lửa khác nhau. Ngay khi tiếng xít gào này truyền tới, Chu Tức So Vương Lâm Biến Thành cũng phát ra một tiếng kêu chói tai. Tiếng kêu này chính là tiếng kêu của Chu Tức, ở trong thế giới lửa dưới lòng đất này giống như là một thanh kiếm sắc bén lao ra, đâm thẳng về chỗ sâu bên trong nơi truyền ra tiếng xít gào. Tốc độ của vương lâm cực nhanh theo hắn không ngừng xâm nhập, không quá lâu sau lập tức đã vượt qua một khoảng cách vô tận đi tới nơi phát ra tiếng giết gào kia. Đó là một thân thể dài chừng mấy vạn trượng, phát ra hào quang đỏ sấm tràn ngập khí tức táo bạo của hỏa long. Còn hỏa long này ở nơi đó. Hai mắt khổng lồ nhìn chầm chầm chu tước do vương lâm biến thành, ngay khi hắn tới lại phát ra tiếng gào thét ầm ầm. Cảnh tượng này rất kinh người, ở bên trong thế giới dưới lòng đất này một sòng một chu tước nhìn nhau tiếng gào thét vang vọng triển khai một trận cắn nuốt giữa hai ngọn lửa. Thần thức quét tới, cảnh tượng này nếu như có người khác có thể tới nơi này tận mắt nhìn thấy toàn bộ thì cũng chỉ có thể nhìn thấy một mạt lửa khổng lồ không biết kéo dài tới đâu, mạt lửa này đỏ sẫm, tản mát ra sức nóng vô tận, ấm dấu ở sâu bên lòng đất. Mạt lửa khổng lồ này chính là con hỏa long đang hướng về phía vương lâm Cảo Thép kia, con hỏa long này chính là hồn của địa hỏa ở nơi đây. Cũng như vậy, Nếu như mắt thường nhìn thấy con chu tước do so vương lâm biến thành thì cũng không thể nhìn thấy thân ảnh của chu tước, mà chỉ nhìn thấy một ngọn lửa khác không ăn nhận với nơi này. Trong thiên địa này, chỉ có một chữ gọi là hỏa bất luận là viêm, hay là dính, thì chúng cũng chỉ đôi khi có thể đại biểu cho hỏa nhưng trên giấy tờ, chúng vĩnh viễn không thể được dùng như một chữ hỏa này. hỏa là bá đạo, là không thể tồn tại cùng. Là chỉ có thể xung hợp về làm một. Con hỏa long kia trong tiếng suýt gào thân thể la tới. Biển lửa nồng đầm bên ngoài thân thể bỗng nhiên khuyết trương lên cuốn quanh thân nó. Lao thẳng tới con chu tức so vương lâm biến thành mở cái miệng to lớn chuẩn bị cắn nuốt. Chu tức so vương lâm biến thành ánh mắt lóe lên không lùi lại một chút nào. Chỉ là một hồn khách của địa hỏa cũng không có tư cách khiến cho vương lâm phải lùi bước Chỉ thấy chú tức trong tiếng kêu nhanh chóng tiến tới Ngay khi con hỏa long mở miệng ra cắn nuốt, bất ngờ nhảy vào trong miệng nó Tất cả lửa trong thiên địa này đều phải nghe theo hiểu lệnh của vương lâm ta Phải bái vương lâm ta làm chủ ngay cả lửa trên tiên cương đại lục cũng phải như vậy thần thức của vương lâm mang theo ngọn lửa bá đạo vang vọng ở sâu bên trong lòng đất này. con hỏa long kia nuốt lấy chu tước, lập tức lộ ra một vẻ thống khổ. thân thể nó vặn vẹo, từng ngọn lửa từ trong thân thể nó khuếch tán ra, dần dần hóa thành hư ảnh chu tước đang nhắm mắt. chu tước này cực kỳ to lớn, bao phủ hỏa long vào bên trong. rất nhanh từ trong mơ hồ đã trở nên rõ ràng trong quá trình nó trở nên rõ ràng, nó không ngừng hấp thụ ngọn lửa từ trong cơ thể của con hỏa long lan ra, nuôi dưỡng chính mình. Tiếng rít gào của con hỏa long kia càng ngày càng yếu, nhưng sự giãy giụa của nó lại càng kịch liệt hơn. Trên mặt đất trong thập vạn đại sơn chỗ của vương lâm đất xung núi chuyển từng trận tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp bốn phía. Mặt đất sập phòng xuất hiện những vết nứt rất lớn. Những đám địa hỏa phun lên thiêu đốt hết thảy Nhưng quá trình này không duy trì quá lâu Sau một nén nhang địa hỏa phun lên từ dưới mặt đất lập tức co rút lại Theo những vết nước toàn bộ tiêu tan không còn Ở sâu bên trong lòng đất con hỏa long kia chậm rãi rừng vùng vấy thân thể Cuối cùng bị chu tước thân thể đã trở nên Rõ ràng bao phủ Chu tước kia mở hai mắt lõi lên hàn quang hấp thụ một hồn phách của địa hỏa không ngờ cũng khiến cho hỏa bổn nguyên của ta lớn mạnh lên nhiều như vậy thân thể của chu tước kia nhón lên một cái hóa thành một biển lửa bay lên mặt đất phía trên xuất hiện ở bên cạnh vương lâm đang khoanh chân ngồi trong động phủ trong nháy mắt chui vào trong mắt trái của vương lâm vương lâm chấn động toàn thân nguyên thần nhập thể mở hai mắt Thứ này đối với ta mà nói đúng là đại bổ hiếm thí. Vương Lâm nhìn xuống mặt đất, hai mắt lói lên một vẻ kỳ dị. Tiên nhịp, tác giả, lý căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1809 Đỗ Thanh Hoàng Sở. Xì biến của địa hỏa mạc nơi này nhất định sẽ khiến người khác chú ý Lúc này ta không tiện ở lại đây nữa Vương Lâm trầm ngâm đứng dậy Tay áo vung lên thanh trừ toàn bộ cấm chế trong đồng phủ này Vương Lâm không muốn lưu lại bất cứ đầu mối nào để người khác tìm được mình Nhất là chuyện hắn an hiểu cấm chế Đây là một đại lục xa lạ Nhiều thêm một chút thần bí Chẳng khác nào thêm một chút khả năng bảo vệ mình Cấm chế tiêu tán Vô tung vô ảnh Dù là có người nhìn ra được Thì cũng rất có khả năng biết được Là do pháp bảo hay do thi triển ra Nhất là trong cái phất tay này Của vương lâm Ngọn lửa gào thét bùng lên Đốt cháy cả đồng phủ này Sâu tới một trường Do đó không còn chút xấu vết nào nữa Làm xong mọi chuyện Vương Lâm nhoáng một cách liền ra khỏi động phủ đứng trong thiên địa Lúc này trời đã sáng, ngàn rằm không mây, bầu trời xanh thẳm đầy nắng rực rỡ Hít thở khí tức của tiên cương đại lục, Vương Lâm bước nhanh về phía xa Tốc độ của hắn cực nhanh trong nháy mắt đã biến thành một đảo cầu vồng ở phía cuối thiên địa Tốc độ phi hành của hắn so với trước kia còn nhanh hơn một chút Lúc này toàn lực phi hành trong nháy mắt đã bay xa ngàn dặm Ba ngày sau khi vương lâm rời đi Trên bầu trời của vùng núi này có hàng loạt đảo cầu vồng gào thét la tới Hiện ra trước mắt mọi người chính là lão tổ thương Long Tông Đỗ Thanh Thần sắc hắn âm trầm, nhìn chầm chầm vào vùng núi này Tay phải hướng về phía ngọn núi nhẫn một cái Lập tức thiên địa âm vang Chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên hiện ra một cánh tay bằng gỗ to tới trăm trượng Cánh tay này từ dưới đất chui lên, mang theo ngọn lửa ầm ầm sáng một quyền vào ngọn núi Tiếng chấn động kinh thiên vang lên Ngọn núi này run rẩy sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vụn bị cuốn đi bốn phương tám hướng Ba ngày trước địa hỏa ở nơi này phát sinh dị biến Hiển nhiên đây chính là chỗ ăn thân của tu sĩ họ vương kia Hê tởm, ta đã triển khai toàn bộ tốc độ mà vẫn chậm Ánh mắt đỗ thanh lộ sát khí, trầm mặt phất tay Lại tản ra đi tiếp tục tìm kiếm Ta cũng không tin là hắn có thể chạy khỏi thiên ngư châu Đỗ thanh hít sâu một hơi, nắm chặt bàn tay Người này nếu trốn thì rất khó tìm. Xem ra phải nhờ đại hồn môn trợ giúp một phen rồi. Vương Lâm căn bản không muốn cố tình tránh né đối phương. Hắn nếu thật sự muốn né tránh thì chỉ cần tùy ý tìm một ngọn núi mà đắm chìm trong đó, qua 10 năm 8 năm lại đi ra, hiển nhiên không còn vấn đề gì. Hắn sở dĩ rời đi, nguyên nhân chủ yếu là hắn phát hiện ra vật đại bổ khiến hỏa bổn nguyên của mình lớn mạnh. Giờ phút này lao đi trong không trung thần thức vương lâm tản ra. Bao phủ mặt đất phía dưới, ánh mắt bừng sáng, lộ vẻ hưng phấn. Thiên ngư châu ngày này nhiều phân chi địa họa, xem ra không ít hơn ngàn nhánh. Nếu ta có thể hấp thu toàn bộ, thậm chí có thể hấp thu một chủ mạch thì hỏa bổn nguyên của ta Không biết có thể đạt tới mức như ở đông lâm trì kia, ngưng tụ xa bổn nguyên chân thân hay không Nghĩ tới đây, hô hấp của vương lâm trở nên hơi rồn rập Hắn mơ hồ đoán ra địa hỏa trên thiên ngư châu này từ cổ chí kim hẳn là chưa có người thử hấp thu toàn bộ đều Sau khi được hỏa trong thiên địa này thừa nhận tạo thành bổn nguyên song liền trở thành bậc toàn năng Nếu đã đạt tới cảnh giới đó, sau khi bổn nguyên lớn mạnh thì cũng có thể trở thành vương giả trong hỏa diễm Nhưng cuối cùng vẫn có điểm bất đồng rất lớn với vương lâm Vương lâm không phải là người của tiên cương đại lục không phải cảm ngộ ra ở nơi này. Hắn không đạt được sự tán thành của hỏa ở đây, do đó tất nhiên là có sự bài xích. Sống như thuận theo thiên ý vào nghịch thiên mà đi. Cũng bởi vì thế này cho nên sau khi Vương Lâm táng nuốt hồn phách phân chi của địa hỏa mạch thì hỏa bổn nguyên của hắn mới tăng mạnh. Huyền La từng nói, từ cổ chí kim chưa có người nào tự động phủ dưới mạnh mẽ tiến vào được tiên cương đại lục. Mà ta không phải là đầu thai, hiển nhiên cũng không trưởng thành ở nơi này Tiên cương đại lục đối với ta chẳng những không phải là hiểm địa mà ngược lại còn là một bà tàng Hai mắt vương lâm càng sáng ngời, vượt qua không gian vô tận phía trước Rất nhanh tới được một vùng sơn mạch trùng địa Ngọn núi nơi này xanh biếc, không nhìn ra chút dấu vết nào của địa hỏa Nhưng vương lâm lại dựa vào hỏa bổn nguyên cảm ứng được Hắn đảo mắt một cây liền nhìn thấy một con hỏa long đang ở dưới sâu trong nền đất này nhắm mắt ngủ say Trong nháy mắt khi ánh mắt vương lâm rơi vào người hỏa long kia Hỏa long đột nhiên mở mắt trong đó là một vùng biển lửa Xuyên qua mặt đất nhìn chằm chằm vào vương lâm Rống Một tiếng gầm vang lên mặt đất chấn động Ngọn núi thoáng một cây liền như có một cơn cuồng phong gào thét tràn qua Tiếng rồng gầm này phàm nhân không thể nghe thấy, dù là tu sĩ cũng khó phát hiện ra, chỉ có vương lâm có hỏa bổn nguyên bất đồng mới có thể nghe rõ ràng được tiếng giống mang theo sự bài xích vô cùng này. Hai mắt lóe sáng, vương lâm hừ lạnh. Một địa hỏa mạch nho nhỏ mà cũng dám gầm lên với ta thật là to gan. Thân Thể Vương lâm hướng về phía dưới bước từng bước một trong tích tắc khi giẫm lên ngọn núi, tay phải hắn liền sơ lên chụp một cái xuống phía dưới. Lôi hồn phách của địa hỏa. Tay phải hắn bỗng nhiên lôi lên, khiến cả vùng núi non này âm vang. Một vùng biển lửa từ mặt đất bộc phát lên bao phủ cả bầu trời. Ngọn núi lúc này chấn động kịch liệt, ầm ầm sụp đổ, đá vụn bay khắp nơi. Một con hỏa long ước chừng ngàn trượng từ trong ngọn núi vừa sụt đổ lao ra. Trong nháy mắt khi nó xuất hiện, bầu trời xanh thắm liền hóa thành màu hồng, giống như bị lửa thiêu đốt. Mặt đất cũng phát ra những tiếng xèo xèo. Chỉ thấy những khe hở bị xé mở ra, trong đó hiện ra rất nhiều dung nhăm. Hỏa long nọ so với con hỏa long lúc trước vương lâm cắn nuốt lớn hơn không ít lực lượng hỏa diễm từ trên người nó lan ra cũng có thể so với một kích toàn lực của tu sĩ không linh. Cất tiếng gầm thép, con hỏa long khổng lồ này liền áp sát vương lâm, há miệng đánh tới. Thiên địa chấn động, giống như có một viên lưu tinh từ trên trời ráng xuống, lao ẳng về phía vương lâm. Luồng khí thế kinh người này đủ để tất cả tu sĩ khi đối mặt phải biến sắc. Nhưng thần sắc vương lâm vẫn bình tĩnh như thường, không biến hóa chút nào trong mắt lóe lên hàn quang. Trong nháy mắt khi hỏa long này đánh tới, tay phải hắn dơ lên, hướng về phía hỏa long đánh một quyền. Tiếng ấm vang trong nháy mắt này vang vọng khắp thiên địa thân thể vương lâm hơi sướng lại một chút nhưng không lùi lại phía sau nửa bước còn hỏa long lại phát ra tiếng gầm thê lương cái đầu ầm ầm tan nát nổ tung về phía sau trong nháy mắt khi sụp đổ đầu hỏa long do biển lửa hóa thành biển lửa đang có dấu hiệu ngưng tụ lại một lần nữa trong biển lửa này đôi mắt sồng ngưng tụ ra đầu tiên tản ra ánh sáng phẫn nộ Nhưng Vương Lâm không cho cách đầu này có cơ hội ngưng tụ hoàn toàn. Thân thể hắn từng bước tiến về phía trước, mắt trái lóe lên ánh lửa. Từ trong đồng tử có một con chu tức biến ảo ra, lao vọt tới trước người hắn, cứng về phía Hỏa Long hút mạnh một cái. Hồn phách một địa hỏa mạch còn không trở về. Trong tích tắc khi chu tức cắn nuốt, giọng nói uy nghiêm của Vương Lâm vang lên trong thiên địa. Toàn thân hỏa long kia chấn động, biển lửa do cách đầu sụp đổ hóa thành lập tức vẻo, bị chu tức hút vào miệng. Luồng lực hút này càng ngày càng lớn, cuối cùng tới mức trời sung đất lờ thiên địa biến sắc. Toàn thân hỏa long kia lập tức hóa thành một biển lửa, bị chu tức hút toàn bộ. Hấp thu hai hồn phách của đại hồn môn thân thể chu tức lập tức bành trướng ra tới mấy vạn trưởng. Nó tung bay trong không trung thoạt nhìn giống như có thể che cả trời cao. Ngọn lửa thừng hực bốc lên, khiến cho chu tước này phát ra một tiếng kêu dài. Tiếng kêu hóa thành tầng tầng gợn sóng, lấy chu tước làm trung tâm, hướng về bốn phía không ngừng khuyết tán đi. Vương Lâm bước từng bước về phía trước, đứng trên đỉnh đầu chu tước, cả người được biển lửa bao bọc. Chu tức nó trong tiếng kêu dài thân thể nhanh chóng lao về phía trước. Từ xa nhìn lại, nó trông không khác gì một vùng mây lửa. Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng, hỏa bổn nguyên lại một lần nữa lớn mạnh hơn. Loại lớn mạnh này khiến nội tâm hắn vô cùng hưng phấn. Phải biết rằng khi còn ở trong đồng phủ giới, hỏa bổn nguyên của hắn đã không còn biến hóa nữa. Vương Lâm vốn tưởng rằng đó đã là cực hạn của hỏa bổn nguyên cho rằng mình đã chính thức đại thành Nhưng hắn lại luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó Chẳng qua không biết là thứ gì cụ thể mà thôi Cho tới khi ở đệ ngũ hoa trong ngũ hoa bát môn kịch biến xuất hiện ở Đông Lâm Thì đã khiến Vương Lâm thấy được một cánh cửa rồng lớn để nâng cao bổn nguyên Từ đó hắn cũng biết Hỏa bổn nguyên của mình không ngờ có thể hóa thành bổn nguyên chân thân, hắn vĩnh viễn không thể quên được cảm giác cường đại khi chân thân xuất hiện. Biến hóa đơn giản nhất chính là thần thông đánh ra không phải là một lần mà là hai lần chồng lên nhau. Loại uy lực này vượt xa hiện tại, loại biến hóa này vương lâm lúc trước căn bản không thể tưởng tượng được. Lúc này ở trên tiên cương đại lục, Hỏa bổn nguyên lại một lần nữa lớn mạnh tiến tới chân thân, khoảng cách được kéo gần nhanh chóng. Tại tiên cương đại lục xa lạ cường giả như mây này, không có chuyện gì khiến người ta phấn chấn tinh thần hơn là tu vi gia tăng. Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, đạp trên chu tức khổng lồ lao về phía trước. Thần thức hắn khuyết tán ra tìm kiếm địa hỏa mạch tiếp theo. Hai ngày sau khi Vương Lâm rời đi, Một đảo cầu rồng gào thét la tới Bên trong đảo cầu rồng nọ chính là lão tổ thương long tung Đỗ thanh, lúc này hắn đã dùng tốc độ nhanh hơn Thân thể biến ảo ra trên vùng đại lục này Thần sắc âm trầm, mơ hồ lộ ra một tia khiếp sợ Nhìn vùng núi phía dưới, mí mắt theo tiền thức sật sật mấy cái Không đúng, người này dẫn đồng dị biến của địa hỏa Một hai lần còn có thể nói là vô tình Nhưng lần này lại tới ba lần, hắn hiển nhiên là có ý lợi dụng. Nhưng hắn làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Đỗ Thanh nhíu mày. Hắn không thể nghĩ ra nổi Thân thể Đỗ Thanh nhoáng lên, bước lên trên ngọn núi, thần thức tản ra cẩn thận nhìn thoáng qua mặt đất. Cuối cùng xâm nhập vào bên trong, tiến vào nền đất. Vừa nhìn thấy nơi này, đột nhiên hắn hít sâu một hơi sắc mặt đại biến. Địa hỏa mạch khô héo, địa hỏa tiêu tán. Chi địa hỏa mạch này không ngờ lại tử vong rồi, hắn hấp thu địa hỏa. Chuyện, chuyện này không có khả năng. Tu sĩ dù có hỏa bổn nguyên cũng không dám mạnh mẽ hấp thu địa hỏa. Một khi làm như vậy rất có khả năng khiến hỏa bổn nguyên trong cơ thể cắn trả, sẽ bị hỏa trong thiên địa của tiên nưu châu bài xích. Hắn hắn làm thế nào hắn suốt cuộc muốn làm gì ánh mắt đỗ thanh lộ vẻ hoảng sợ hắn chưa bao giờ nghe nói tới người có thể hấp thu địa hỏa mạch bập toàn năng hỏa bổn nguyên trên tiên cương đại lục thường đều thở phụng địa hỏa đạt được sự tán thành của nó mới hiểu ra bổn nguyên căn bản không dám cắn nuốt cũng không thể cắn nuốt